Cửa hác thạch trên có khắc lao nhân mặt lộ ra gương mặt hiền từ biểu tình, nhìn Giang Niệm, cười hết mắt, vào đi, thôi. vào đi thôi, vào đi thôi, vào đi thôi, vào đi thôi. Người mặt thanh âm hết đợt này đến đợt khác văng lên, chấn đến mặt đất ủ ủ rung động. Tiểu cô nương hiển nhiên chưa thấy qua này trận trượng, sợ tới mức sau này lui lại mấy bước. Giang Niệm đem nàng hộ ở sau người, một chân đá phi một cục đá, máng, trăng, cái gì thần lộng, cái quỷ gì, các ngươi lời nói mới rồi có ý tứ gì như thế nào nghe đi lên như là chờ ta thật lâu bộ dáng hòn đá người trên mặt trên mặt hiện lên sợ hai thần sắc tiếp tục nhỏ giọng tất tất không có chờ sai sao hào hung nga thật đáng sợ nga không hổ là Nàng sẽ giết chúng ta sao xe đi chúng ta chạy mau đi chạy đi chạy đến bên trong đi hắc thạch người trên mặt bay nhanh biến mất chỉ ở trong phút chốc này tòa cao lớn tường thành trở nên cùng nhân gian bình thường tường thành không sai biệt lắm chỉ là cao lớn rất nhiều tiểu cô nương run bần bật tiếp tục hướng phía sau lui. Giang Niệm nghĩ nghĩ, quay đầu lại ôn thanh đối nàng nói, đừng sợ, chúng nó đều chạy. Tiểu cô nương, rốt cuộc là ai càng đáng sợ sao? Không đợi tiểu hài tử dẫn đường, Giang Niệm lập tức bước vào cửa thành trung, muốn nhìn thấy này tòa quỷ thành rốt cuộc là bộ rắn gì, vừa rồi mặt quỷ nói, lại là cái dạng gì ý tứ? Chẳng lẽ hai người tiến vào thời gian không giống nhau, bên này tạ thanh hoan đã chờ nàng thật lâu? Giang Niệm xem mắt tiểu cô nương, liền bài trừ loại này ý tưởng nàng hồi ức chính mình sát người phóng hỏa cả đời thật sự tưởng không rõ trừ bỏ tạ thanh hoan còn có ai sẽ vẫn luôn ở minh giới chờ nàng sư phụ chính là sư phụ từ trước đến nay rộng rãi xem đạm sinh tử đã sớm chạy tới đầu thai đi hơn nữa tiểu lão đầu tiên phụ kém tu vi thiển sao có thể khiển động này đó mặc quỷ thấy rõ minh thành trung cảnh sắc nàng sững sờ ở cửa thành chiều hôm bao phủ đường phố rất nhiều chản đèn đường lay động người đi đường tới tới lui lui giao hàng thanh trả giá ra giá thanh đan treo ở bên nhau cùng thế gian đường phố vô dị phía trước chín tầng cao lầu cao ngất tận trời mỗi một tầng lâu đều điểm đầy đèn sáng ngời lóa mắt như tiên cung chót vót đây là đăng tiên tập nói đúng ra là tám trăm năm trước đăng tiên tập tiểu cô nương triều nàng giới thiệu này phố là an toàn nhất ngày thường không có quỷ dám đến nơi này tách loạn trước kia ác quỷ tới bên này quấy rối nội thành liền quát ra một đạo màu đen rõ xoáy đem nó cấp cuốn đến hồn phi phách tán lạc. Giang Niệm nhíu mảy, nội thành. Tiểu cô nương chỉ chỉ bên cạnh tường thành, nơi này còn có nội thành, bất quá không có quỷ đi vào, lại lợi hại quỷ, đi vào cũng vô pháp ra tới. Giang Niệm dấm lên tường thành mấy khối hắc thạch hướng lên trên, leo lên đến trên tường, xa xa vọng trước vọng. Minh Thành bố cục cùng nàng trong tưởng tượng bất đồng, tường thành một vòng tiếp một vòng, giống vòng tuổi giống nhau hướng ra phía ngoài mở rộng, không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Nàng nếm thử thấy rõ bên trong cảnh tượng, Nhưng nội thành trên không vây quanh tầng xương đen, cái gì đều nhìn không thấy. Nàng vốn định lại điều tra một phen, đông nhiên cảm thấy trong tay khế cốt nóng lên, phảng phất có thứ gì ở nào đó phương hướng kêu gọi hắn. Giang Niệm không kịp nghĩ lại, bay nhanh xoay người, xét qua quỷ ảnh, hướng phương hướng nào chạy tới. Tiểu nữ hài nôn nóng mà kêu, bên kia đều là ác quỷ, đừng đi nha. Giang Niệm, không có việc gì. Ta so với bọn hắn càng ác. Tiểu nữ hài hồi tưởng khởi nàng vừa rồi hành động, đột nhiên cảm thấy những lời này giống như cũng không có gì vấn đề lớn trong tay khế cốt càng ngày càng nóng cháy làm nàng trong lòng nóng như lửa đốt giang nghiệp tưởng chim nhỏ khẳng định gặp được cái gì phiền toái hắn vốn là bị trọng thương nói không chừng hiện tại bị ác quỷ vây công nguy ở sớm tối yêu cầu nàng đi cứu vớt trước mắt cảnh tượng từ phồn hoa đến hoang vu thực mau nàng liền chạy đến đăng tiên tập bên ngoài một cái hoang phế phố cũ thượng đập vào mắt đoạn bích tàn viên hoang vắng tĩnh mịch từng hàng giống phòng ốc hoang phế hồi lâu đã cu nát dưới hiên mạng nhện dày đặc trên mặt đất phủ kín cho bụi hoa hoa quái kêu chung đỏ mắt quạ đen tụ thành đàn bay qua không chung. trung Phong ốc chung bỗng nhiên lao ra vô số lệ quỷ chen trúc ra bên ngoài chạy trốn giang nghiệm ngẩng đầu lên thấy một hồi xinh đẹp đến cực điểm săn thú thanh niên đứng ở trên nóc nhà áo đen bị gió thổi đến cao cao phiêu khởi hắn mấy cái túng nhảy đuổi theo một con ác quỷ nhẹ nhàng mà mổ ra nó quỷ đan đem quỷ đan đặt ở trong miệng rồi sau đó lại dùng đồng dạng phương pháp săn thú mặt khác một con á quỷ giang niệm cảm ứng được trong cơ thể huyết điệp phát phi nói vậy cửu tương láo tổ bọn họ liền ở phụ cận nhưng nàng không rảnh quản quá nhiều chỉ nâng lên mặt ngơ ngẩn nhìn thanh niên sắc mặt của hắn trắng bệnh như tuyết hai má tràn ra vài đạo ma văn thanh lanh trung lại lộ ra yêu dị mặt mày như cũ cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng thanh niên thuần thục mà chém giết mấy cái ác quỷ đem quỷ đan nan vào thỏa mãn mà nheo nho mắt ngừng lại bốn phía ác quỷ ầm ầm tàn ra nhân cơ hội chạy trốn toàn bộ hoang phố càng thêm rách nát tính mịch hắn đứng ở trên nóc nhà tóc dài rơi rụng cùng trên người hắc y hòa hợp nhất thể dùng xong quỷ đan hắn hơi hơi nhũ mày sắc mặt càng thêm trắng bệnh chậm rãi xoay người rời đi giang niệm nhảy lên nóc nhà tạ thanh hoan thanh niên quay đầu lại mặt vô biểu tình mà nhìn thiếu nữ ánh mắt hở hững. giang niệm trong lòng lạc lang một tiếng nhìn chằm chằm hắn trên mặt ma văn nhẹ giọng nói ngươi không quen biết ta sao nhập ma về sau thanh niên so từ trước càng thêm lãnh đạm xa cách cũng càng tái nhợt gầy lẳng lặng xem thiếu nữ liếc mắt một cái sau hắn liền biểu tình hể vải mà xoay người giống như đối nàng không có gì hứng thú bộ dáng giang niệm đàng khởi cổ vô danh hỏa trực tiếp một chân đá qua đi tạ thanh hoan phản ứng cực nhanh lập tức xoay người né tránh nàng lăng không một chân hai người ở không trung chiến đấu hồi lâu cuối cùng giang niệm hơn một chút đẻ ở trên người hắn chống lại hắn tay hung tận hỏi ngươi dám đã quên ta đã quên liền đã quên còn dám đối nàng không có hứng thú Liên tính nhập ma, chẳng lẽ không nên thấy nàng liền bay qua tới sao? Phi, này chỉ tra điểu. Tạ thanh hoan lẳng lặng nhìn trên người gương mặt, thiếu nữ biểu tình sinh động, đôi mắt đỏ bừng, giống như ở tức giận, nhưng nhìn qua lại. Buồn vui đan sen. Hắn đầu đau muốn nước ra, ánh mắt mở mịt, ngơ ngẩn nhìn Giang Niệm. Giang Niệm vươn tay tới chụp hắn mặt, nhớ rõ ta sao? Nghĩ tới sao? Ngươi thiếu ta 300 vạn linh thạch ngươi nhớ rõ sao? Nàng vô vô thanh niên lạnh lẽo mặt đầu ngón tay xẹt qua giữ tợn ma văn thở dài xong rồi thật sự choáng váng thanh niên thân thể bị áp chế trong mắt mở mịt cùng hung ác đan sen ma sinh ra sát nghiệm làm hắn rất muốn cắn thượng thiếu nữ cổ nhưng lại có thanh âm nói cho hắn không thể thương tổn nghiệm nghiệm cho dù chết cũng không chuẩn thương tổn nghiệm nghiệm nghiệm thống khổ đan treo chung hắn xương bạch mặt nhấp khẩn khoe miệng mạn tiếp theo nói nhìn thấy ghê người vết máu giang niệm vội vàng sờ bờ môi của hắn không có chuyện đi ngươi đừng cắn chính mình Ngươi, thanh niên đột nhiên mở miệng ra, gắt gao cắn nàng mu bàn tay. Giang Niệm ngẩn ra, lại cười, đau không? Vậy cắn ta đi, ta lại đau. Hán biểu tình hung ác, như là ở thực dùng sức mà cắn nàng, nhưng Giang Niệm đợi nửa ngày, mu bàn tay thượng không có chuyển đến một tia đau đớn. Thanh niên giống như cũng nhận thấy được không đúng, buông lòng ra miệng, nhìn chằm chằm thiếu nữ mu bàn tay xuất thần. Nàng mu bàn tay tuyết trắng như ngọc, hoàn hảo không tổn hao gì, liền giấu cắn cũng không có. Hắn méo mó đầu giống chỉ dã thú vươn đầu lưỡi liếm liếm t giang niệm hít hà một hơi lỗi thời mà trên mặt nóng lên rung động nhảy thượng trong lòng làm cho ngực một mảnh tê tê ngưỡng ngớ vội vàng rút về tay ngươi cắn người liền cắn người chơi lưu manh làm gì nói thực ra ngươi có phải hay không không có mất trí nhớ thanh niên như cũ dùng mờ mịt mà ngây thơ biểu tình nhìn nàng giang niệm nghe thấy trong không khí nhàn nhạt huyết tinh khí chợt thấy dị thường bắt lấy thanh niên tay trái ở hắn mu bàn tay thượng thấy một đạo rõ ràng dấu cắn máu tươi nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt từ dấu cắn trung chảy ra theo tái nhợt đầu ngón tay tích tắc rớt xuống giang nghiệm. ngươi không phải cắn chính là ta sao như thế nào miệng vết thương ở chính hắn trên người nàng nhớ tới thanh niên gần chết trước đưa chính mình khế cốt trong lòng chua xót tức khắc minh bạch nếu thanh loan cam tâm tình nguyện giao ra khế cốt kia nàng đó là hắn chủ nhân linh thú là vô pháp thương tổn chủ nhân sở tạo thành miệng vết thương chỉ biết gấp đội phản vệ ở trên người mình Chính mình đem chính mình cắn đến như vậy tàn nhẫn, như thế nào sẽ có ngươi như vậy ngu ngốc điểu. Nàng hung ác mà mắng, từ trong lòng ngực móc ra một lọ dược, nhìn chằm chằm mu bàn tay kia đạo thương khẩu, trong mắt có điểm ớt, nhìn không được túi đầu, một ngụm thân chủ còn ở ngẩn ngơ đại ma. Đại ma nhãn tình hừng hồng, càng hung ác mà trừng nàng. Giang niệm phản trừng trở về, hung cái gì hung, mọc ra tức có phải hay không. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục tới cắn ta A. linh 108 cắt thực mau giang niệm nửa ngồi ở thanh niên trên người cầm lấy hắn mu bàn tay thuần thục mà mặt dược nay bộ lưu trình nàng thục đến không thể lại thục mặt xong dược tức giận đến một phách hắn mu bàn tay hùng hùng hổ hổ ngươi có thể hay không không đem chính mình làm đến thảm như vậy a tiểu mỹ điểu biến thành tiểu hung điểu hung ba ba nhìn nàng một bộ tức giận á lại không có biện pháp bộ dáng giang niệm túi đầu chăm chú nhìn hắn ngón tay mơn trớn hắn sắc mặt ma văn ma văn giống lớn lên ở tái nhợt da thịt thâm hắc nhan sắc sấn đến da thịt xương tuyết giống nhau Nàng phía trước cảm thấy ma vật dơ bẩn lại xấu xí, hiện tại lại suy nghĩ, nguyên lai chim nhỏ biến thành ma, cũng đẹp như vậy. Ma văn càng thêm hắn phong thái, làm hắn như yêu tựa tiên, cao không thể xâm dung nhan trung, lại thêm vài phần tà khí địa lệ. Đẹp, xinh đẹp điều thiết không ngã. Giang niệm cười cười, hơi chút tưởng tượng liền minh bạch. Ma vật vốn là không có gì thần chí, nàng năm đó thiếu chút nữa nhập ma khi, trong lòng một mảnh sát niệm, trước mắt biển máu sôi trào, liền sư phụ đều thương tổn quá. Bởi vậy có thể thấy được, chim nhỏ đã làm được thực hảo Ít nhất, hắn còn cố ý đai ở chỉ có ác quỷ tụ tập địa phương Săn giết ác quỷ đều chỉ là vì lấy quỷ đan chắc bụng Vẫn chưa thị huyết làm sát Liên tính đoạn ma, hắn trong lòng vẫn có thủ vững đồ vật Nàng thương tiếc mà phùng thanh niên mặt Trong mắt ẩn ẩn có thủy quang lập lòe Chính là thanh loan, vốn nên chỉ uống lễ tuyển Chỉ tê ngô đồng, như thế nào Lưu lạc vì sao ma vật ác quỷ giống nhau đâu Nàng như vậy kiều khí quý giá điểu như thế nào sẽ biến thành như vậy tạ thanh hoan rũi tay xoa xoa nàng đôi mắt hàng hồ nói đừng khóc nói xong hắn liền bay nhanh thu hồi tay giấu đầu lòi đuôi mà hướng bên cạnh xem tưởng không rõ chính mình vì sao sẽ cầm lòng không đậu làm ra lau nước mắt động tác cũng không rõ vì cái gì lồng ngực sẽ mạn khởi toan khổ đau đớn tâm hảo giống ngâm mình ở toàn trong nước đều là chua sót đau ý giang niệm lẩm bẩm ta mới không khóc chim nhỏ bộ dáng này thuyết minh liền tính bị ma khí tra tấn đến thần trí không rõ Trước kia toàn quên, nhưng trong lòng còn lưu có nàng vị trí. Nghĩ đến đây, nàng liền vui vẻ, bung ra chất trụ tạ thanh hoan thuật pháp, từ trên người hắn bỏ xuống dưới, lại lần nữa hỏi, tạ thanh hoan, ngươi đã quên ta? Tạ thanh hoan ngồi dậy, nhữ lại mi, còn ở dư vị trong lòng mạng khởi kỳ quái cảm giác, vẫn chưa trả lời nàng. Giang Niệm méo máu đầu, cười nói, kia vừa lúc, ta quên ngươi một lần, ngươi quên ta một lần, chúng ta thanh toán xong, được không? Nàng cong cong mặt mày bất quá mất trí nhớ là một chuyện ngươi thiếu ta ba trăm vạn linh thạch việc này cũng không thể xóa bỏ toàn bộ thanh niên nâng lên thâm hắc đôi mắt sâu kín nhìn nàng một cái tạ thanh hoan hắn thanh âm chấm thấp không giống nguyên lai thanh nhã giang niệm chịu đựng trong lòng đau ý trên mặt treo lên mỉm cười như thế nào liền chính mình tên đều đã quên tạ thanh hoan nhấp nhấp tái nhợt ngôi không phải hắn dừng một chút thấp giọng nói là tiểu loan trong đầu hỗn độn một mảnh ký ức đứt quãng hắn đầu đau muốn nứt ra Chỉ nhớ rõ có cái thanh âm kêu hắn Tiểu Loan. Giang Niệm bị cái này xưng hô đáng yêu tới rồi, ngón tay vướt ve hắn ngôi, Tiểu Loan, Hảo Nha, ngươi còn nhớ rõ ngươi thiếu ta tiền sao. Tạ thanh hoan đu hoán mà xem nàng, mắt đen gợn sóng. Giang Niệm cười cười, bất quá không quan hệ, dù sao. Nàng chấp chớp mắt, dơ lên chính mình trên tay điều Hoàn, Bạch Ngọc Hoàn mang ở ngón giữa thượng, giống cái nhẫn. Dù sao ngươi đã lấy thân báo đáp, bán cho ta. Giọng nói của nàng ngảm lớn Tạ Thanh Hoan cảm nhận được cổ chân truyền đến nóng cháy, hắn hồ nghi mà xem Giang Niệm liếc mắt một cái, chậm rãi duỗi tay sờ sờ mắt cá chân, lập tức bị năng đến lùi về tay, đầu ngón tay phím hồng. Giang Niệm cảm khái, Tiêu Khí a. Tạ Thanh Hoan biệt biệt liễu liễu mà xoay người, túi đầu ôm khởi vạt áo, thấy mắt cá chân mau chóng thủ săn ngọc hoàn, kinh ngạc mà mở to hai mắt. Hắn nhìn xem Giang Niệm ngón tay thượng ngọc hoàn, nhìn nhìn lại chính mình, mờ mịt mà mím môi. Giang Niệm cong lên khoẹt miệng, lẳng lặng nhìn hắn nàng biết xua tan ma khi sau tạ thanh hoan liền sẽ thanh tỉnh lý trí thu hồi một lần nữa biến thành từ trước thanh tâm quả dục lại ẩn nhận ôn nhu thần quân chờ hắn khôi phục thần trí nay phúc ngây thơ lại tinh thần khẩn trương hung hung điểu dạng cũng không thể tai kiến nàng đến nhiều xem vài lần hung ba ba chim nhỏ về sau hảo lấy tới trêu chọc nàng cũng thực thích hắn hiện tại bộ dáng giang niệm tiếp tục vuốt ngón tay thượng ngọc hoàn mắt trông mong mà nhìn thanh niên ngươi tưởng trở mặt không biết người sao vẫn là ngươi tưởng quyền nợ Cổ chân thực năng, nhưng không đau. Độ ấm theo da thịt nhảy đi lên, làm thanh niên ngọc diện đường đỏ. Hắn nhìn Giang Niệm liếc mắt một cái, bay nhanh quay mặt đi, sau đó nhịn không được lại liếc nhìn nàng một cái. Thật là đẹp mắt. Hắn trái tim bang bang nhảy lên, trong đầu lại bắt đầu hiện lên rất nhiều đoạn ngắn. Giang Niệm nếu máu, thật sâu thở dài, đứng dậy muốn đi. Ai, Tiểu loan không cần ta, ta hảo đáng thương a. Chưa nói xong, nàng tay háo đã bị bắt lấy, thanh niên đi theo nàng phía sau, nắm chặt nàng tay háo nói không kém chướng giang niệm móc ra một cây đao đem tay háo bủ tiếp tục đi phía trước đi tạ thanh hoan nắm chặt đoạn rớt tay háo ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ trên mặt lộ ra mở mịt biểu tình Huyệt thái dương thỉnh thịch làm đau trước mắt từng đợt biến thành màu đen hắn dồn dập thở dốc trên mặt ma văn càng thêm yêu dị trong lòng có dục vọng ở lạng yên phát sinh hơn nữa càng ngày càng nóng cháy hắn đứng yên sau một lúc lâu nhìn chằm chằm trong tay khinh bạc màu xanh lá vật liệu may mặc chậm rãi nâng lên tay đem mặt rán ở lạnh lẽo vải dệt thượng nghe thấy thuộc về giang nghiệm hơi thở giang nghiệm vẫn luôn đi phía trước đi trên tay chân bóng có điểm lạnh nàng chột dạ mà vớt cánh tay trong lòng yên lặng đếm đếm đếm tới một trăm không đợi tạ thanh hoan đuổi theo liền phiền muộn mà dừng lại bước chân nghĩ thầm chẳng lẽ hắn đi rồi sao rối rắm một lát giang nghiệm trộm quay đầu lại liền thấy tạ thanh hoan đứng ở tại chỗ xi si hán giống nhau đem mặt rán ở nàng chém đứt nửa thanh tay háo thượng trắng bệnh trên mặt ma văn yêu diễm giang nghiệm ngơ ngẩn Tạ Thanh Hoan ngước mắt, cùng nàng tầm mắt đối tượng, cũng ngơ ngẩn. Giây lát, trên mặt hắn nổi lên một tia hồng nhạt, xoay người liền muốn chạy trốn. Giang Niệm mấy cái bước nhanh đuổi theo, đem hắn đẩy đến trên tường, ngẩng đầu nhìn hắn. Tạ Thanh Hoan không dám nhìn thẳng nàng, quay mặt đi. Giang Niệm nhịn không được, trực tiếp giữ chặt hắn cổ áo, ngẩng đầu hôn đi lên. Hai người đôi môi chạm nhau, nàng mút vào được quen thuộc hơi thở, trong lòng đau xót, chớp chớp mắt thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt. Nàng Thanh Loan. Như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu? Tạ Thanh Hoan trong đầu ầm vang một tiếng, ngơ ngẩn nhìn nàng, bị nàng đè ở trên tường một hồi manh thân. Trên môi xúc cảm nóng cháy mềm mại, hắn cả người như là thiêu cháy dường như, muốn đẩy ra thiếu nữ, nhưng đôi tay đụng tới cánh tay của nàng khi, ngược lại không nghe lời mà ôm lấy nàng. Tạ Thanh Hoan, hắn đây là làm sao vậy? Hắn bị thân đến đôi mắt thường hồng, hai mắt đằng khởi hơi nước, đôi tay vòng lấy giang niệm eo nhỏ, trong đầu ngọng trước mắt bỗng nhiên hiện lên rất nhiều nhỏ vụn hình ảnh đều là bọn họ hai người ở bên nhau tình cảnh hình ảnh cuối cùng ngừng ở giường phía trên thiếu nữ ngồi ở hắn trên người tóc đen rơi rụng khép lại mắt, khuôn mặt nhỏ nổi lên dạng mây đỏ bên thai giống như vang lên nàng thanh âm tiểu mị tận xương tiểu miêu giống nhau nàng cong hạ thân hương thơm nhiệt khí liệu quá lô thai hắn nàng cười nói ta dạy cho ngươi nha về sau hảo hảo hầu hạ ta tạ thanh hoan trên mặt lại bắt đầu thiêu cháy lông mi rào rạt run rẩy Thân mình vô lực mà để ở trên vách tường. Nhập Ma Sau Tra tấn hắn sát ý cùng đau đớn hoàn toàn biến mất, ngược lại bị một khắc trọng thẹn thùng cùng ngọt ngào rót đến đầu góc mê muội, thở không nổi. Giang Nghiệm vô về hắn mặt, thân song sau ngước mắt vừa thấy, vốn dĩ cho rằng thanh niên sẽ giống như trước giống nhau, thẹn thùng đến nâng không dậy nổi mặt, không nghĩ tới lại đối thượng một đôi thâm hắc đôi mắt. Hắn ru mắt, trong mắt quay cuồng dục vọng. Theo sau Giang Nghiệm bị nắm chặt thủ đoạn, lấy đồng dạng phương thức đẩy đến trên tường. Tạ Thanh Hoan chẳng phân biệt từ nói: cũng học nàng phương thức túi người hôn qua tới hắn khó được chủ động giang niệm tự nhiên thập phần phối hợp nhắm hai mắt lại nhập ma sau so thanh niên so ngày thường càng thêm đơn giản thô bạo cũng sẽ không áp lực chính mình dục vọng càng sẽ không lên giường khi còn tất tất cái gì không hợp lễ pháp tường hôn môi nàng âu yếm nàng thân cận nàng đem nàng dùng nhập cốt nhục muốn dùng mệnh ái nàng giang niệm đối hắn chủ động phụng dưỡng thập phần hưởng thụ thậm chí cảm thấy cái này nhập ma trạng thái cũng khá tốt thẳng đến cảm nhận được thanh niên một bàn tay ở nàng trên eo vớt ve, một cái tay khác phát man đi xả chính mình cổ áo. hắn đối đãi người khác khi ôn nhu, đối chính mình khi lại rất thô bạo, quần áo lật quá tái nhợt ra thịt, lưu lại một mảnh vết đỏ. Giang Niệm vội vàng bắt lấy hắn tay, ngươi làm gì đâu? Tạ Thanh Hoan nghiêng đầu xem nàng, thần sắc nghiêm túc, ta nhớ ra rồi. Giang Niệm trợn tròn đôi mắt, nhớ tới lạc. ta là người nam sủng hắn cởi bỏ chính mình áo đen, tảng lớn ma văn giống hoa giống nhau tràn ra ở tái nhợt trên da thịt. Yêu dị tạc khí, ta phải hảo hảo hầu hạ ngươi. Giang Niệm, nàng giống như dạy hư một con chim. Tạo Nhiệt ta. Nhưng đối với cùng qua đi hoàn toàn bất đồng thanh niên, nàng khó được có điểm ngượng ngủng. Một phen đẩy ra hắn, hầu hạ cái gì, không nhìn thấy nơi này nhiều giờ sao. Thanh niên cương tại chỗ, thấp mặt, lộ ra một kia bị thương thần sắc. Giang Niệm mềm lòng, đỏ mặt sửa miệng, rồi nói sau, đổi, đổi cái địa phương lại nói. Nàng vươn tay, đem thanh niên đai lưng một lần nữa hệ hảo không có nhịn xuống ở ngực hắn sờ soạng một phen gầy gược cốt thượng phúc hơi mỏng cơ bắp ma văn thâm chất thịt phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo đau không đau nàng hỏi tạ thanh hoan đuôi mắt thừng hồng nhấp khẩn môi không nói lời nào nhìn qua nhỏ yếu đáng thương thả hung ác giang niệm phụt một tiếng cười ra tới dắt lấy tạ thanh hoan lập tức hướng đăng tiên tập kia đầu đi tự giác đương nam sủng thanh niên thuận theo mà đi theo nàng phía sau túi đầu không nói một lời nếu tìm được thanh niên Giang nghiệm trong lòng liền không hề sốt ruột, bắt đầu suy tư nơi này đến tổn cùng là nơi nào. Vừa rồi con sông hiển nhiên là Minh Hà, đưa quỷ hồn vang sinh, chính là vì sao Minh Thành trong vòng là đang tiên tập cảnh sát, vì cái gì Thành chỉ sẽ một thành lại một thành vòng tuổi giống nhau ra bên ngoài mạng khai. Những cái đó trên tảng đá mặt quỷ, lại vì cái gì muốn ám chỉ chờ nàng thật lâu. Quan trọng nhất chính là, nàng nghĩ đến một cái suy đoán, trái tim bang bang rung động, khẩn trương mà hướng quen thuộc hẻm nhỏ đi đến sư phụ còn lưu tại nơi này sao còn có thể tái kiến sư phụ một mặt sao nàng thật sự rất tưởng niệm sư phụ giang niệm đi vào đầu hẻm nhìn u ám hẻm nhỏ bỗng nhiên tâm sinh do dự do dự không trước sâu thẳm yên tĩnh trong bóng tối ẩn ẩn sáng lên tràn mở nhạt ánh đèn Kia ánh đèn lay động nhóng lên kêu gọi nàng đi trước nàng nắm chặt lòng bàn tay lòng bàn tay tất cả đều là hãn một ít không dám đi qua đi bỗng nhiên tay nàng bị một phen rất lấy tạ thanh hoan tựa hồ phát hiện nàng nỗi lòng mà không lên tiếng mà lôi kéo nàng đi phía trước đi mang nàng xuyên qua hắc cám hẻm nhỏ nhìn thanh niên đĩnh bạt bóng dáng giang niệm khỏe miệng kiểu kiểu bắt tay giao cho hắn yên tâm đi theo hắn phía sau trong hẻm nhỏ quả nhiên đĩnh trong trí nhớ hoành thành quán ánh đèn hạ xương trắng mê mang mấy cái thuộc gương mặt ngồi sổn quán trước ăn nóng hầm hập hoành thánh một bên tán gẫu thấy nàng lại đây bọn họ chớp chớp đôi mắt thân thiện mà nói ai này không phải tú nhi sao tú nhi ngươi như thế nào tới rồi còn có thể như thế nào tới đã chết bái nhiều năm như vậy cũng nên đã chết không có việc gì chết thì chết không mất mặt tú nhi tới ăn chén hoành thánh nóng hổi bọn họ vô cùng náo nhiệt tiếp đón giang niệm qua đi ngồi khuôn mặt như nhau từ trước giang niệm há miệng thở dốc hảo sau một lúc lâu mới nghe thấy chính mình thanh âm sư phụ ta đâu mấy lao giả kia liếc nhau biểu tình có điểm cổ quái sư phụ ngươi ai sư phụ ngươi bị yêu quái bắt đi lạc giang niệm bước nhanh đi qua đi thanh âm khẽ run cái gì gọi là bị yêu quái bắt đi từ trước cùng sơn trung tử giao tình tốt nhất tuân ngôn tiếp đón nàng ngồi xuống đem lão bản mới vừa làm tốt nhiệt hoành thánh đẩy cho nàng chính là có thiên chúng ta vây ở một chỗ ăn hoành thánh đột nhiên liền quát lên một trận quái phong đem hắn quát đi lạc. giang niệm không rõ mà nhìn bọn họ trong đầu hỗn độn một mảnh khó có thể tưởng tượng hắn miêu tả hình ảnh tạ thanh hoan đi tới như là tưởng an ủi nàng cầm tay nàng giang niệm hoàn hồn lại lần nữa hỏi tuân ngôn cái gì là bị phong quát đi rồi nàng trước sau như một miệng lưỡi sắc bén như thế nào kia phong còn trường đôi mắt không quát các người không quát hoành thanh quán liền quát sư phụ ta tuân luôn bất đắc dĩ cười cười một buông tay chính là như vậy a hắn chỉ hướng vào phía trong thành chúng ta đi theo phong chạy sư phụ ngươi ở trong gió chi hoa ngao ô gọi bậy sau đó bị lật qua tường đến bên trong đi giang niệm thân mình hơi hoảng chống bàn cắn một chút môi dạ thanh hoan sờ sờ ngoài miệng vết máu vô tội mà nhìn nàng Giang Niệm, nàng quyên hiện tại chính mình không thể bị thương. Phàm là thấy huyết miệng vết thương, đều sẽ chuyển rời đến chính mình chim nhỏ trên người. Thanh niên môi rơi phá, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, là bị nàng rào phá. Máu tươi nhiễm hồng tái nhật môi, làm hắn trợt mắt thấy đi lên tuyết da hồng. Môi, rất có thị giác lực đánh vào. Hắn mặc không lên tiếng mà lau khỏe miệng huyết, nhìn chằm chằm đầu ngón tay lửa đỏ, thần sắc hơi giật mình. Giang Niệm ôn thanh hỏi, đau không đau. Hắn lắc lắc đầu mấy cái lao nhân lúc này mới chú ý tới đứng ở âm vũ chỗ thanh niên bị hắn sắc đẹp đánh sâu vào đến đầu vóc choáng váng tấm tắc cảm thắng khen giang niệm một phép bản ngang ngược mà nói đỉnh nàng tường lôi kéo tạ thanh hoan ngồi xuống tạ thanh hoan nhíu lại mi tiếp tục đi đến chỗ tối tránh đi mọi người bình phán kinh diệm ánh mắt giống chỉ điệu đem chính mình xúc đến xào giống nhau chỉ là vẫn ly giang niệm không xa giang niệm thấy thế không có miễn cưỡng nhìn cố nhân trong lòng suy nghĩ muôn vàn cuối cùng hỏi tuân thúc thúc Các người, vì cái gì không vào luân hồi đâu? Tuân Nguồn xua xua tay, nói, ai, này không phải chờ các người sao? Giang niệm khó hiểu, chờ chúng ta. Bọn họ cùng này mấy người quan hệ, trừ bỏ khi còn bé kêu một tiếng tú nhi, có tốt như vậy sao? Ta đây sư phụ, vì sao không vào luân hồi đâu? Tuân ngôn cười, này không phải chờ các người sao? Thấy thiếu nữ nhăn lại khuôn mặt nhỏ, biểu tình nghi hoặc, hắn cười ha ha, sư phụ ngươi khẳng định là phải đợi của các ngươi đến nơi chúng ta. Khi đó cùng nhau ăn hoành thánh, vốn định ăn xong đại gia từng người đầu thai. Hắn luôn bay, bất đắc dĩ nói, ai biết ăn đến một nửa, sư phụ ngươi đã bị yêu quái bắt đi. Chúng ta là không bản lĩnh đi vào đem hắn cứu ra, bất quá là chờ ở nơi này, đem tin tức nói cho các ngươi thôi. Hắn vô vô giang niệm bả vai, trên mặt biểu tình phức tạp, ai có thể nghĩ đến các ngươi như vậy có thể sống, cũng may hiện tại ngươi đã chết. Giang niệm sờ sờ khoe miệng, ngượng ngùng nói cho chính hắn còn chưa có chết tuân luôn vài cái uống xong một chén hoành thánh vung tay lên hoành thánh quán hóa thành lưu quang tản ra trước bàn vây quanh những người khác ảnh cũng biến thành một sợi mây khói chợt tiêu tán Kia chàng phong sau đại gia lục tục đều đi rồi hắn liêu liêu vào áo ta cảm thấy nhàm chán liền thay đổi vài người ra tới bồi ta nếu là ngươi lại không tới ta liền phải chạy tới đầu thai lạp lao nhân xua xua tay đi lạp mau đi cứu sư phụ ngươi đi hắn cao giọng cười to không cần đưa đợi người nơi nào không gặp lại Nhìn theo tuân ngôn rời đi, giang niệm dựa vào vết tường, thấp thấp thở dài, trong lòng xuất hiện rất nhiều phức tạp cảm xúc. Sư phụ, nàng nhẹ giọng gọi, trong mắt có điểm nhiệt. Sư phụ tồn tại thời điểm, cũng không đắc tội ai, như thế nào sẽ bị quái phong quắt đi. Bất quá vận mệnh chú định nàng có loại dự cảm, kia trận gió cũng không phải muốn thương tổn sơn chúng tử. Tạ thanh hoan tự chỗ tối đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ, hắn muốn an ủi nàng, nhưng không biết làm sao bây giờ, không quá linh quang trong đầu lại nghĩ tới vừa rồi hầu hạ phương pháp hôn môi thời điểm hắn toàn thân khinh phiêu phiêu đau đớn trên người biến mất vô tung, trong lòng giống như khai rất nhiều hoa tràn đầy vui mừng hinh ngọt hắn hôn hôn độn độn mà tưởng cho nên cũng có thể làm nàng vui vẻ đứng lên đi nghĩ tạ thanh hoan đệ lại giang niệm lung tung thò lại gần hôn đến không thành kết cấu giang niệm nhắm mắt tiếp thu hắn hầu hạ trong miệng tràn ngập hắn trên môi huyết khí thanh thanh lanh mang theo hoa mai hương một lát sau giang niệm mới mở mắt ra Sờ sờ thanh niên không hề đổ máu trích ngân. Nhập ma sau miệng vết thương hảo thật sự mau, cái này làm cho nàng thoáng yên tâm. Ta muốn đi bên trong tìm ta sư phụ, nơi đó giống như rất nguy hiểm, ngươi. Nàng khẽ thở dài, nhớ tới liêu trưởng lão lời nói, thanh loan nếu là bị chủ nhân bỏ xuống, sợ là không thể sống. Huống hồ nàng cái này chủ nhân, cũng có chút không dám lại ném xuống chim nhỏ, không dám lại buông ra hắn tay, không dám lại làm hắn một mình chạy đến hắn nhìn không thấy địa phương. Ta muốn qua đi, ngươi tới hay không? nàng hỏi đến đơn giản dứt khoát chiều tạ thanh hoan vươn tay thanh niên đứng ở chỗ tối nhìn thiếu nữ vươn tay tay háo hạ tay nắm chặt không nghe hắn sai sử hơi hơi nâng lên muốn nắm lấy kia đoạn xanh nhạt đầu ngón tay loại này mất khống chế cảm giác làm hắn lo sợ nghi hoặc mà nhăn lại mi đột nhiên một véo lòng bàn tay kiềm chế tưởng bay qua đi xúc động giang niệm vậy ngươi liền lưu lại nơi này đi nhớ rõ đừng nhảy vào minh hạ a đầu thai chuyển thế ta nhưng lười đến đi tìm ngươi nàng cân nhắc vừa rồi màn này Nhập ma về sau thanh niên một sửa từ trước nhân từ nương tay tật xấu, sức chiến đấu tiêu thăng, ở chỗ này có thể nói đánh biến Minh giới vô địch thủ. Húng hồ hắn là Thanh Loan, không có kiếp sau, nhảy vào Minh Hà cũng sẽ không đưa đến vãng sinh. Làm hắn lưu lại nơi này, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nàng nhớ tới tạ Thanh Hoan bị ngọn lửa bao vây biến mất ở chính mình trước mắt cảnh tượng, vẫn là bất an. Người này luôn là có thể đem chính mình làm cho một thân là thương, nàng thật sự là có chút sợ, theo bản năng cắn môi. Hàm răng áp thượng môi đỏ, đống nhiên dừng lại, chỉ là nhẹ nhàng mà cắn một chút, ngước mắt sâu kín xem tạ thanh hoan liếc mắt một cái. Thanh niên đột nhiên đi tới, giữ chặt tay nàng, đi. Giang niệm trước mắt, ngươi không lưu lại nơi này sao? Ngươi muốn cùng ta đi sao? Đi vào tường thành biên, thanh niên đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía giang niệm, tái nhật trên mặt lại nổi lên một tia hồng nhạt. Không đợi giang niệm phản ứng, hắn ôm lấy thân thể của nàng, hóa thành một con thật lớn điểu, bay lên trời thoáng chốc phi đến tường thành phía trên thanh loan cánh chim không giống từ trước nở nang một sợi một sợi màu xanh lá linh vũ bị ma khí nhiễm hắc chấn cánh là lúc quanh thân vờn quanh một tầng đen nhánh sương mù giang niệm một phách nó mau, xoáy á ta điểu minh giới ở ngoài nhân gian như cũ như thường cựu hoa sơn rất nhiều đệ tử bị âm hồn gây thương tích đã nhiều ngày ngày thường không chớp mắt linh tố phong thành nhất náo nhiệt địa phương Thủy nhu đem tiểu trồn hướng trong lồng một ném liền vội vàng thế sư đệ sư mỗi trần trị vẫn luôn bận rộn đến đêm khuya mới có không ôm tiểu chồn sóc ngồi ở sơn giai thượng thiên giai bóng đêm lạnh như nước nàng ngẩng đầu lên thấy cái kia che kín âm hồn sông trầm thủy vờn quanh ở bên trên ngọn núi ánh trăng sái lạc đại địa đem đã từng tiên khí quanh quần ngọn núi chiếu đến quỷ khí dày đặc tại sao lại như vậy đâu thủy nhu ôm tiểu trồn, nhẹ giọng nước nở nói lạc dao nam đắm chìm ở mỹ nhân trong lòng ngực không hề có nghe thấy sư mội đang nói cái gì thủy nhu trên mặt nước mắt lan xuống ánh lân lân ánh trăng Tiểu trồn vươn chào chào, đáp ở nàng ngực. Nàng hơi hơi mỉm cười, lau sạch nước mắt, ôn nu nói, cảm ơn ngươi an ủi ta, tiểu trồn sóc, ngươi nói, trước kia tuế sư tỷ thịnh sư tỷ các nàng đi, có phải hay không bởi vì đã biết chuyện này. Thiên su phong nội âm hồn tư tán, sở hữu bí mật không chỗ nào che giấu. Thiếu nữ hồng hốc mắt, thấp giọng nói, liền tính nhất định phải chấn áp ma huyên, vì cái gì không đem tình hình thực tế nói cho chúng ta biết, vì cái gì. Thế nào cũng phải cưỡng bách người khác hy sinh đâu. Trước kia cửu hoa sơn không phải như thế. Nàng lao đem hồng hồng đôi mắt, nhớ tới cửu hoa sơn vẫn luôn là như thế này. Thiên su phong thượng pháp trận, so nàng tuổi tắc muốn xa xăm nhiều, vì thế sửa miệng, trong lòng ta cửu hoa sơn, không phải như thế. Cửu hoa sơn vốn nên là chính đạo lưng, là nhân gian lý tưởng. Những cái đó ở pháp trận trung cha tấn được mất đi thần chí, biến thành lệ quỷ bốn nhảy âm hồn nhóm, sinh thời cũng là như nàng giống nhau tưởng. Chờ chuyện này kết thúc, ta không nghĩ lưu tại cửu hoa sơn lạc ta tưởng du lịch nhân gian đi cứu càng nhiều người tiểu trốn sóc ngươi có chịu không lạc dao nam vội vàng gật đầu nay nhưng thật tốt quá không phải vừa lúc cùng hắn tư buôn sao bất quá thủy sư mội lẩm bẩm nghiệm lâu như vậy cư nhiên liền tên của hắn đều không có đề cập thủy sư mội trong lòng không có hắn sao thủy nhu bế lên tiểu trồn như là nghĩ đến cái gì tươi sáng bật cười vậy ngươi cũng cùng ta cùng nhau đi được không lạc dao nam cao hứng đến choáng váng điên cuồng gật đầu thủy nhu vuốt nó đầu Tiểu Trốn sóc, ngươi thực sự có linh tính. Có điểm giống ta lạc sư huynh, Lạc dao nam. Hảo hảo nói chuyện, như thế nào mắng chửi người đâu. Hắn nơi nào giống trồn. Nhưng hắn nghĩ lại lại tưởng, liền tính hiện tại chính mình là trồn. Thủy sư muội cũng có thể cách tối ra, nhận ra linh hồn của hắn. Sư muội quả nhiên là linh hồn bạn lữ của hắn. Thủy nu tươi cười ôn ôn nu nu, đem tiểu trồn đặt ở một trường bàn gỗ thượng, theo sau mở ra vải bồ trắng, đem nó ôm đến mặt trên. Ta đây kế tiếp làm sự, ngươi khẳng định cũng có thể lý giải đi. Lạc dao nam chớp trước mắt, nghi hoặc mà nhìn nàng, nhìn thấy thiếu nữ trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, thông thả ung dung từ gói thuốc lấy ra một phen tiểu đao. Nàng đem tiểu đao ở dưới đèn chiếu chiếu, có lẽ là cảm thấy không đủ sắc bén, lại lấy ra một khối đá mài dao, liền ở lạc dao nam trước mắt bắt đầu ma đao. Hoắc, hoắc, ma đao thanh trung, lạc dao nam trong lòng nghi hoặc càng tích càng nhiều. Sư mội lấy ra này đem tiểu đao làm gì? vì cái gì còn mà khởi đau tới, Ma xong đau, thủy nhu mỉm cười chiều hắn đi tới, thấp giọng nói, ta cắt thực mau, không đau, ngươi yên tâm. lạc giao nam cả người lông tơ dựng thẳng lên, trong lòng sợ hãi kinh hãi, nàng muốn làm cái gì? trước một trăm linh chín hệ thống gạt ta, lạc giao nam muốn chạy trốn, nhưng thủy nhu động tác càng mau, ra tay như điện, đem nó bó lên, nàng khẽ mỉm cười, chậm rãi túi xuống thân, bóng ma che lại nhỏ yếu đáng thương tiểu trồn. Lạc Giao Nam đem chính mình cuộn thành một đoàn, trong lòng dí dỏng, ngươi không cần lại đây a. Thủy sư muội không phải nhất ôn nhu săn sóc sao? Như thế nào nháy mắt khí chất đột biến, trở nên so phượng bá địa còn đáng sợ. Ánh trăng chiếu sáng lên lưới dao sắc bén, sáng như tuyết quang ở trong viện lây động. Lạc Giao Nam run bần bật, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào, nghĩ thầm, Thủy sư muội nên sẽ không tưởng đem nó ra cấp lộ đi. Hào hung tàn á Thủy sư muội, hắn muốn há mồm nói cho Thủy nhu chính mình là ai, nhưng mà một mở miệng chính là trồn anh anh tiếng tê ơ. lạc giao nam anh đại sư cứu ta thủy nhu tới gần thuần thục mà lay khởi trồn chân sau đem tiểu đao để ở một cái cảm thấy thẹn vị trí lạc giao nam cảm thấy dưới háng sinh lạnh trong lòng căng thẳng thủy sư muội làm gì vậy hắn thỉnh lình nhớ tới cửu hoa sơn một ít về thủy sư muội truyền thuyết tiểu đệ tử nhóm đã từng nghị luận quá nói sư muội y y thuật tinh vi đặc biệt tam hiểu cấp linh thú tuyệt dục buộc ga đô lúc ấy hắn nghe xong cười cho qua chuyện vẫn chưa thâm tưởng Nhưng hiện tại nhớ lại câu nói kia, nước mắt thoáng chốc liền lăn xuống. Am hiểu cấp linh thu tuyệt dục. Khó trách mới gặp khi lay hắn chân cố ý xem hắn là công là mẫu đâu. Lạc giao nam cả người run bần bật, trong lòng khóc thảm, hắn ôn nhu đáng yêu, săn sóc tỉ mỉ thủy sư muội như thế nào có thể, như thế nào có thể như vậy đâu. Hắn lại sợ lại bi thương, tim đập đến mau bay ra tới, cảm thấy dưới háng càng ngày càng lạnh, khóc lóc tưởng, này nếu như bị sư muội cát, từ đây không mặt mũi gặp người còn không bằng tìm căn mị sợi đem chính mình treo cổ sinh tử một đường hết sức đống nhiên có người gõ văn môn đem hắn từ thất chứng nguy cơ chung giải cứu thủy nhu mở cửa thấy rõ người tới kinh ngạc nói lạc sư huynh ngươi như thế nào tới rồi tiểu hoàng tiên đỉnh ngụy trang ôn thanh nói thi sư muội ngươi có thấy một con tiểu trồn sóc sao thủy nhu hơi hơi chừng lớn đôi mắt di đây là sư huynh linh sủng sao nàng khuôn mặt nhỏ phiếm hồng cao hứng mà nói vừa lúc lập tức tiến hành đến cuối cùng một bước tiểu hoàng tiên không thể lý giải cái gì là cuối cùng một bước Thủy nhu cầm lấy tiểu đao tươi cười sán lạ cắt rất nha sư minh ngươi yên tâm tay của ta thực ổn tiểu hoàng tiên ha to miệng lông tóc dựng đứng thật đáng sợ dưới chân núi nữ nhân thật đáng sợ lạc giao nam dùng ánh mắt điên cuồng cầu cứu anh anh anh đại sư cứu ta tiểu hoàng tiên hóa thành một đạo gió xoáy tiến lên đem tròn ôm vào trong ngực sư muội hắn không cần thiết ngươi yên tâm Ngày sau hắn nhất định sẽ dốc lòng tu luyện. Đoạn tuyệt thế tục Hồng Trần chi du. Thùy Nu mờ mịt mà nhìn hắn hốt hoảng rời đi bóng dáng. Lầm bẩm, trồn cũng muốn tu luyện sao? Một hơi chạy ra mấy chục dặm, Tiểu Hoàng Tiên đem lạc giao nam công, duỗi tay ở nó giữa mày một chút. Trồn biến thành thanh niên bộ dáng, cuộn tròn ở góc tường, nước mắt ba ba. Lạc giao nam, ô ô ô đại sư ta hảo khổ a. Tiểu Hoàng Tiên cũng lòng còn sợ hãi, đồng tình mà sờ sờ đầu của hắn. Thí chủ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Lạc Giao Nam nguyên lai tính toán mang theo Thủy Nhu trốn chạy, làm đối bỏ mạng thiên nhai biên đường, nhưng kinh này một kiếp, hắn trong lòng phảm trần dục vọng thiếu rất nhiều, ta nhất định đi theo đại sư hảo hảo tu luyện, đoạn tuyệt thế tục chi dục." Tiểu Hoàng Tiên vui mừng mà nói, thí chủ, ngươi có thể có loại suy nghĩ này, thật là không thể tốt hơn. Ta đang định lại lần nữa đi Tây thổ du lịch, không bằng chúng ta cùng nhau đồng hành." Lạc Giao Nam tự nhiên vui vẻ đáp ứng, nguyên lai hắn cho rằng chính mình trái ôm phải ấp, hiện tại mới phát hiện, vai hề lại là chính hắn. Cái này thương tâm địa phương, không có gì hảo đãi. Hắn nhìn tiểu hoàng tiên, đông nhiên kỳ quái nói, trương hội không đem người thế nào. Tiểu hoàng tiên, thiếu niên kia chỉ cùng ta nói hồi lâu nói, không có đem ta thế nào. Lạc giao nam càng là kỳ quái, hắn cùng ngươi nói cái gì. Tiểu hoàng tiên nhíu mày, liền lôi kéo một chút việc nhà, sau đó lôi kéo ta đi nhảy sân dai, nói là rèn thể, nhảy mấy trăm lần. Lạc giao nam trước mắt tối sầm, khó trách tiểu hoàng tiên lâu như vậy đều không có trở về trương hội có phải hay không biết hắn lâm vào chứng chứng nguy cơ cố ý ở bên kia kéo thời gian trương hội nhất định là cố ý tiểu hoàng tiên a thanh sắp chia tay hết sức vị kia thí chủ còn cùng ta nói nói mấy câu bọn họ cùng nhau nhảy xong sân dai ngồi ở đỉnh núi thở dốc chính trực hồng nhật mọc lên ở phương đông ánh bình minh dâng lên mà ra kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu vào thiếu niên bạch lý thiệt thượng hắn ngẩng đầu lên nhìn sán lạn mây tía khoe miệng ngậm khởi mỉm cười nói lạc sư minh. Người đều nói thiên đạo vô tình, nhưng ngươi nói, thiên đạo nếu vô tình, vì sao độc cái nhân? Làm một đầu tròn tiểu hoàng tiên nghe không hiểu thiếu niên nói, nỗ lực suy tư, châm chước nói, thiên đạo là thực thiên vị người cái này chúng tộc, chúng ta cũng thực hâm mộ. Bọn họ động vật nỗ lực ngàn năm tu luyện thành yêu, biến thành yêu, cũng bất quá là vì cùng hình người một chút thôi. Thiếu niên meo lại mắt, nhìn phía nớn ná như long sông chấm thủy, thiên su phong thượng nhẹ nhẹ ma khí mạc hai, phù cận cây cối khô vàng, sinh cơ đoạn tuyệt. Hắn nhẹ giọng than, ma, vẫn là trước sau như một làm người không thích ta. Ngươi nói, nếu là này phiến thiên địa bị ma chiếm lĩnh, nhật nguyệt tuy còn tại, thanh sơn như cũ tuyên cổ, thiên đạo tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng lại có ý tứ gì đâu. Thiếu niên oai oai đầu, cười cười, sư minh, ngươi nói có phải hay không? Tiểu hoàng tiên triển mục, bị ma khí xâm nhiễm cô phong cỏ cây khô héo, tử khí dày đặc. Ma mặt khác vài toà ngọn núi, lục ý chính đủng, muôn hồng nghìn tiếng nở khắp một cây thụ phồn hoa Sinh cơ bừng bừng. Hai bên đối lập tiên minh, tiểu hoàng tiên nghĩ thẩm, nếu trong thiên địa đều bị ma khí ăn mòn, biến thành như vậy hoang vu khô héo bộ dáng, sắc thật không có gì ý tứ. Chương hội lại cười nói, ta phải đi về lạc, lạc sư minh. Tiểu hoàng tiên nghi hoặc mà nhìn hắn, một đường đi hảo. Chương hội, ân. Sư minh, ngươi cũng muốn mỗi ngày rèn thể, dựa vào người khác vô dụng, dựa vào chính mình mới hảo. Tiểu hoàng tiên gật đầu, thí chủ hắn đốn hạ, sửa miệng. Sư đệ nói được có lý. Câu nhảy dai sắc thật có lợi cho thân thể, chờ hắn trở về, nhất định mang theo lạc thí chủ mỗi ngày đi rèn thể. Trương hội cong lên mắt, vẫy vây tay, lạc sư minh. Tài kiến. Đúng rồi, ta nghe nói cách vách có ra chùa miếu tới cái cao tăng cách nói, ngươi muốn hay không đi xem à. Tiểu Hoàng Tiên. Nghe thấy cái này tin tức, hắn lập tức đem lạc giao nam bức chi sau đầu, tung ta tung tăng chạy đi tìm cái kia cao tăng, ở phụ cận dạo qua một vòng. Không nhìn thấy cái gì cao tăng tắc pháp, mới quay đầu lại tới tìm Lạc Giao Nam. Lạc Giao Nam ủy khuất mà kêu to, ngươi xem, hắn chính là cố ý. Cố ý đem ngươi chi khai, làm ta rơi xuống thủy sư mội ma trưởng. Cái này chương hội, dũng tâm hiểm ác như vậy. Tiểu Hoàng Tiên do dự mà nói, chính là ta cảm thấy, chương thí chủ đối với ngươi không có ác ý. Ngươi không hiểu Lạc Giao Nam vẻ mặt tăng thương, ta chưa bao giờ sợ bằng đại ác ý phỏng đoán chương hội. Tiểu Hoàng Tiên nhìn về phía trước, đi đường từ từ, thí chủ Chúng ta cùng đi Tây Thổ lấy kinh nghiệm đi. Lạc dao nam, đi. Không trung trừng lam như gương, vài miếng mây trắng từ từ Trong vắt ánh nắng sái lạc, đem một người một yêu bóng dáng kéo trường. Có người đứng ở bọn họ phía sau, nhìn theo bọn họ sóng vai phía trước phương Tây, khẽ cười cười. Thiên đạo nếu vô tình, tại sao sinh văn vật? Hán cao lập đám mây làm quy tắc tồn tại tại thế gian, cực hạn lạnh băng, cực hạn vô tình, chỉ để ý thiên địa cùng sinh linh tồn tụ, cũng không sẽ giống thanh loan giống nhau Vì nào đó thân thể vận mệnh nghỉ chân. Nhưng đôi khi, thế gian sinh linh quá loa mắt, làm hắn cũng nhịn không được phát ra cảm khái. Chính như 800 năm trước, thiên đạo ngẫu nhiên khai thiên nhãn liếc phảng trần, nhìn nhiều quỷ phương sơn tránh thoát số mệnh thiếu nữ liếc mắt một cái, trong lòng tán thưởng, thật là sán lạn sinh mệnh a Nếu là làm người, đi theo ở bên người nàng, chắc là kiện rất thú vị sự đi. Giang nghiệm kỵ chim bay nhảy minh thành trên không xương đen, phía dưới hắc hữu một mảnh. Đứng ở trên tường thành khi. Nàng thấy Minh Thành một vòng tiếp một vòng ra bên ngoài mở rộng, như là vòng tuổi, nhìn như thực hảo lật qua bay vọt Nhưng hiện giờ bọn họ chân chính đi vào này đoàn sương ngủ chung, đã bay thật lâu, lại không có bay qua đạo thứ hai tường thành. Một khi tiến vào sương ngủ, giống như là bước vào một cái khác vô ngần đại không gian, nơi này tình huống phức tạp, xa không giống ngoại thành đơn giản. Nàng túi đầu xem còn ở chấn cánh phi Thanh Loan, đau lòng hắn, vốn định kêu hắn dừng lại, còn chưa mở miệng, Thanh Loan thân thể cứng lại hóa thành hình người thẳng tắp từ không trung rơi xuống tạ thanh hoan sắc mặt trắng bệnh trên người bảy đạo sỏ xuyên qua miệng vết thương đột nhiên bính khai huyết lưu như chú giang niệm dắt lấy hắn tay đem hắn ôm vào trong ngực lo lắng hỏi ngươi thế nào hắn hai mắt thất thần đau đến run bần bật trên người miệng vết thương chặn ra lại bởi vì ma thể chất bay nhanh khép lại sau đó lặp lại cái này quá trình chỉ chốc lát liền cả người là huyết giang niệm ôm lấy hắn cảm nhận được trong lòng ngực thân thể run rẩy mà lạnh lẽo Không biết như thế nào làm. Tạ thanh hoan tái nhật môi run rẩy, giống như muốn cùng nàng nói cái gì. Giang niệm thò lại gần, nghe hắn đứt quáng mà nói, đi. Thanh niên trên mặt ma văn càng thêm yêu dị, hai mắt xích quang ẩn ẩn, có mất khống chế trí tướng. Nhưng giang niệm sao có thể thả hắn đi, chỉ có thể nếm thử lấy ra đan dược đắp ở hắn trên người. Sau đó vì hắn rót vào linh lực, máu tách ra thuốc bột, thanh niên miệng vết thương không ngừng vỡ ra lại khép lại, lặp lại sẽ rách đau đớn đem hắn tra tấn đến thần trí không rõ. Giang Niệm bất lực, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, nôn nóng hỏi, có phải hay không vào được quan hệ? Ta mang ngươi đi ra ngoài, tìm sư phụ sự đợi lát nữa nàng một người tới thì tốt rồi. Trước đem hắn mang đi ra ngoài đi. Tạ Thanh Hoan bắt lấy tay nàng, run run rẩy rẩy mà nói, giống nhau. Cách sẽ, hắn thở hổn hển nói, đói, đói. Giang Niệm từ trong lòng ngực lấy ra thủy linh quả, an cái này. Tạ Thanh Hoan mở mắt ra, mắt đen thâm thúy, nhìn ngợn sóng linh quả ánh mắt đống nhiên trở nên thực bi thương hắn đột nhiên đẩy ra giang nghiệm bay nhanh buôn nhập một bên sương mù chung giang nghiệm vội vàng đuổi theo nơi này không giống ngoại thành là một cái rộng lớn đường phố sương mù nổi lên bốn phía bốn phía gập gành bất bình giống như buôn ở sơn đạo phía trên nàng ở trong sương mù mất đi thanh niên thân ảnh liền nhảy tối thượng không đôi tay niết quyết triệu khởi gió to phân phật minh rồi không có linh khí thi triển thuật pháp tiêu hao pha đại nàng trương tụ tung bay đứng ở gió to chung thoáng chốc thổi tan thâm hát sương ngủ, thấy cuộn tròn ở sơn đạo một bên thanh niên giang niệm chạy tới đau lòng mà vì hắn đưa vào linh lực nhẹ giọng hỏi ngươi chạy cái gì tạ thanh hoan tránh tránh như cũ muốn chạy trốn giang niệm thấy hắn lập lòe thân sắc bỗng nhiên minh bạch ôn thanh nói ngu ngốc liền tính ngươi mất khống chế cũng thương không đến ta ngươi đã quên sao tạ thanh hoan quay mặt đi nhẹ nhàng run rẩy đen như mực tóc dài một sợi một sợi bị mồ hôi lạnh dính ướt, dính ở tái nhật mà tuấn mỹ trên mặt Giang niệm túi đầu hôn hôn hắn, còn có, cái dạng này một chút đều không xấu. Hắn do do dự dự nhìn qua, thiếu nữ đồng tử sáng ngời thanh triệt, bên trong ánh trương đỏa mà gương mặt. Chỉ xem một cái, hắn liền dãy rùa suy nghĩ tránh thoát, thanh âm nhẹ ngào, xấu. Xấu. Không nghĩ chính mình như vậy bộ dáng, xuất hiện ở nàng trước mắt. Mơ hồ trong ý thức, có người tổng khen hắn xinh đẹp, còn nói hắn trừ bỏ một khuôn mặt lấy sắc thờ người, không còn sở trường. Hắn có chút hủy khuất mà tường nhưng hiện tại gương mặt này cũng khó coi. Giang niệm một phen từ phía sau ôm lấy thanh niên lạnh băng thân thể, cũng không biết nói cái gì hảo. Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng tiếng cười mới từ nàng hầu trung truyền ra. Tạ Thanh Hoan trên người miệng vết thương vỡ toang, nàng sợ lộng đau hắn, chỉ là hư hư ôm, đầu chống vai hắn, tiếng cười càng lúc càng lớn. Tạ Thanh Hoan đôi mắt đều đỏ, nhưng liên tiếp rời đi nàng ôm ấp, thân hình liền cương bất động. Giang niệm cười nói, ngu ngốc, ta thực thích người a. Nàng nghiêng nghiêng đầu, hôn khẩu hắn mặt. Thế nào đều thực thích. Tạ thanh hoan hơi hơi mở to hai mắt, giật mình tại chỗ, cái loại này khinh phiêu phiêu khói cảm lại ập lên tới, liên quan trên người lặp lại vỡ ra miệng vết thương đều không thế nào đau. Giang nghiệm nắm lấy hắn băng ngọc giống nhau tay, túi đầu nghĩ nghĩ, nguyên lai nghĩ đến quá lạc quan, trên người hắn thương căn bản không hảo, chỉ là minh giới ở vào sinh tử chi gian, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nếu như đem tạ thanh hoan mang về, trở lại bọn họ nguyên lai thế giới, sợ vẫn là sẽ giống lúc ấy như vậy, đương trường tiêu tán. Chẳng lẽ vẫn luôn không quay về sao? Giang nghiệm nhăn chặt mi, tâm loạn như ma, ôm hắn nhân đau đớn mà run rẩy thân thể, vì chính mình bất lực mà cảm thấy khổ sở. Rõ ràng nàng là khế chủ, vì sao không thể chia sẻ trên người hắn đau đâu. Hai người nhân lập khế ước quan hệ, tâm ý tương thông. Tạ thanh hoan nhận thấy được nàng cảm xúc, quay người lại, nhẹ giọng nói, không đau. Rõ ràng đau đến liền thanh âm đều phát run, vẫn là kiệt lực an ủi nàng, không đau, không quan hệ, ngươi. Đừng khổ sở nói hắn lại thò qua tới mang theo huyết khí tái nhật môi nhẹ nhàng hôn giang niệm tưởng trò cũ trọng thi hảo hảo phụng dưỡng nàng thấy thiếu nữ không vui hắn trong lòng liền cực đau so trên người đau đớn càng khó nhai rất nhiều giang niệm thở dài buồn điểu một lát sau tạ thanh hoan trên người miệng vết thương liền hảo không hề vỡ toang giang niệm phỏng đoán đại để mỗi đoạn thời gian trên người hắn thương đều sẽ như vậy lặp lại tới một lần chịu đựng miệng vết thương nước toạc lại khép lại đau đớn thanh niên mất máu quá nhiều Nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, suy yếu vô lực mà nằm nàng trong lòng ngực. Nàng nửa ngồi dưới đất, lấy ra thủy linh quả, hỏi: còn đói sao? Tạ Thanh Hoan Huệ phải nói: ân. Ma luôn là đói khát mà không biết thỏa mãn, khát vọng giết chóc cùng máu tươi. Ở bên ngoài hắn săn giết ác quỷ, cắn nuốt quỷ đan, miễn cưỡng có thể đè nén xuống loại này đói khát bỏng cháy. Nhưng tiến vào nội thành, bên cạnh chỉ có Giang Niệm làm bạn, húm hồ ở thiếu nữ trước mặt, liền tính là có ác quỷ, hắn cũng là không muốn săn giết không nghĩ ở trong mắt nàng là ma vật giống nhau điên cuồng mà mất khống chế bộ dáng tạ thanh hoan nhấp nhấp tái nhợt ngôi thật sâu nhìn nàng há mồm tiếp nhận nàng truyền đạt linh quả thủy linh quả ngọt thanh hương vị ở trong miệng mạng khai hắn thỏa mãn mà nhắm mắt lại giang niệm tiếp tục đầu uy chim nhỏ còn có đói bụng không tạ thanh hoan lại hừ nhẹ một tiếng tay chặt chẽ ớn bụng đói khắt bỏng cháy tâm trí chỉ có máu tươi cùng giết chóc mới có thể giảm bớt nhưng gặp được nàng về sau trong lòng sát niệm bình ổn hắn tìm được rồi càng tốt biện pháp thanh niên mở hai mắt lôi kéo giang niệm tay háo, tái nhợt trên mặt phiếm thượng một tia hường nhạt nhỏ giọng nói ngươi có thể hay không lại thân thân ta nha giang niệm mỉm cười đau lòng mà cúi đầu nhẹ nhàng cắn hắn lạnh lẽo môi thanh niên nhắm mắt lại hàng mi dài rung động thực hưởng thụ bộ dáng còn đói sao nàng thấp giọng hỏi tạ thanh hoan mở mắt ra nhập ma về sau tuy rằng như cũ cảm thấy thẹp thùng nhưng sẽ không giống qua đi như vậy một mặt áp lực dục vọng hắn ánh mắt trắng ra sáng tỏ hầu kết khẽ nhúc ních đói hắn cởi bỏ chính mình quần áo lỏa lầu ngực tảng lớn tuyết giống nhau ra thịt ta tưởng hầu hạ ngươi giang niệm tim cứng lại đau lòng vừa muốn cười nhịn không được nói uy ngươi nửa ngày nguyên lai like ngươi là muốn ăn ta a tạ thanh hoan nghiêm túc sửa đúng không phải ăn là hầu hạ giang niệm nhíu mày tổng không thể tại đây loại địa phương quỷ quái nang ôm thanh niên triển mục chung quanh chung quanh sương mù một lần nữa khép lại chỉ có thể phân biệt bọn họ ở sơn giai thượng bên cạnh là gập gành đường núi cao tùng huyền ai sơn dai thượng phủ kín bạch cốt vết máu loang lổ ám chỉ từng phát sinh quá một hồi chém giết Sương mù trung ẩn ẩn chiếu ra dãy núi hình dáng giang niệm chăm chú nhìn sau một lúc lâu tổng cảm thấy hình dáng có chút quen mắt nàng đứng lên tưởng bay qua đi xem lại bị một phen tún xuống tay kéo vào thanh niên trong lòng ngực mặt dán ở hắn băng ngọc ngực giang niệm không nhìn xuống bị mỹ hoặc sờ soạng hai thanh hắn ngực sau đó mặt nóng lên dẫn đầu làm khó dễ ngươi câu dẫn ta làm gì tạ thanh hoa áo đen buông xuống Tóc dài tán trên vai, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Hắn chế trụ Giang Niệm tay, hỏi: Ngươi cũng đói bụng sao? Giang Niệm hồng khuôn mặt nhỏ, không thể nào. Tạ Thanh Hoan biểu tình vô tội, Ma Văn ở trên mặt hắn tràn ra, đem dục vọng rõ ràng viết ở trên mặt, chính là ta hảo đói, Niệm Niệm. Nguyện ý đi. Giang Niệm không đành lòng cự tuyệt, nhưng cái này địa phương quỷ quái, sơn dai nằm đầy đất bạch cốt, điển hình giết người hiện trường, này đều có thể có hứng thú. Miệng nàng một phết, từ trước ngươi không phải như thế. Từ trước ngươi thực chú ý. Từ trước thanh loan, thấy loại này địa phương quỷ quái, hận không thể dùng hút bụi quyết trong ngoài quét ba lần. Thanh niên bình tĩnh xem nàng, bỗng nhiên một quay đầu, biệt nữ mà nói, từ trước là tạ thanh hoan, hiện tại là tiểu loan. Hắn cắn cắn tái nhật ngôi, thấp giọng nói, ta so ra kém hắn sao. Giang niệm nhất thời không biết nói cái gì, có loại chính mình cha hắn cảm giác. Nàng lôi kéo thanh niên đứng lên, an ủi hắn, so được với so được với, tạ thanh hoan là thiên hạ đệ nhất đại ngu ngốc nào có ta tiểu luân hảo chúng ta đi trước kia đầu nhìn xem nơi này quá bẩn tạ thanh hoan hỏi không rơi liền có thể sao giang niệm đỏ mặt tầm ư ngươi như thế nào lao tưởng cái này tổng không thể ở chỗ này còn chưa nói xong thân thể đột nhiên một nhẹ theo bản năng ôm lấy thanh niên cổ tạ thanh hoan hoành ôm lấy nàng áo đen lắc lư hỏi ngươi muốn đi nơi nào giang niệm an nhàn mà hoa ở hắn trong lòng ngực chỉ chỉ phía trước ta tổng cảm thấy phía trước sơn có điểm quen mắt mang ta đi nhìn xem tạ thanh hoan gật đầu lập tức bay qua đi sương mù hảo đùng ngươi từ từ hán hóa thành một con chim khổng lồ hai cánh che trời lay động chi gian phiến khởi gió to thoáng chốc xua tàn sương mù dày đặc giang niệm ngồi ở điểu bối trôn ở thật dài mềm mại lông chim thanh loan lông chim vẫn là xanh biếc lông chim tiêm địa phương bị ma khí nhuộm thành thâm hắc phi hành là lúc lông chim đong đưa ma khí như thâm hắc cho tản từ trên người tản mạn khắp nơi mà qua nếu không phải ma khí này ngoạn ý cùng châm giường như chắc đến người đau Này phúc cảnh tượng cũng thực khốc huyễn phong cách rất xứng đôi thân phận của nàng chờ sương mù tiêu tán giang niệm nhìn phía dưới tươi cười cứng đờ tạ thanh hoan lại lần nữa biến thành người đem nàng ôm vào trong ngực nỗ lực tìm kiếm một chỗ sạch sẽ địa phương giang niệm giật nhẹ hắn tay háo như thế nào là thiên su phong đâu dưới chân dãy núi đúng là cửu hoa sơn cửu hoa sơn nước số tròn khối thiên su phong từ trung gian nước toạc thật lớn cái khe như vết sẹo ngang qua ma khí tự vượt sâu quần quận không ngừng trào ra Đem không trung nhuộm thành thâm hắc. Giang Niệm nhíu mày, không có dự đoán được nội thành là cái dạng này thiên địa. Tạ Thanh Hoan sắc mặt xương bạch, bình tĩnh nhìn phía dưới, ma nguyên. Giang Niệm, ngươi còn nhớ rõ cái này. Cũng là, rốt cuộc bị nhốt ở bên trong nhiều năm như vậy. Tạ Thanh Hoan nhíu mày, thực hắc, thực linh hắn ôm chặt thiếu nữ, thấp giọng lẩm bẩm, ta không thích. Giang Niệm vô vô hắn mu bàn tay, không có việc gì, về sau chúng ta không đi chỗ đó lạc, ai cũng không thể đem ngươi nhốt ở bên trong. Ma Huyên hiện thế, ma khí tràn ngập thiên địa, cửu hoa núi lở nước, trên núi cỏ cây tất cả khô héo, liền kia cây vạn năm, cây đào cũng khô héo chết đi. Trên mặt đất rất nhiều bạch cốt trống chất, trên người ăn mặc cửu hoa sơn đệ tử phục sức, còn có một ít bạch cốt bộ các màu tu sĩ quần áo, như là trải qua quá một hồi đại chiến. Giang niệm nhí mày, trước mắt cảnh tượng cực kỳ bi thảm, phảng phất thế giới sụp đổ, ma vật xuất hiện, tiên môn bị hủy, nếu như Ma Huyên không có bị phong bế, có lẽ nàng nơi thiên địa liền sẽ là như vậy cảnh tượng bạch cốt chống chất thiên địa sinh cơ đoạn tuyệt vạn vật đều là tĩnh mịch mà lạnh băng chỉ có thâm hắc ma khí lửa mỏng phất động một bóng người mơ màng hồ đổ thổi qua bạch cốt đôi giang niệm tâm thần dùng mình nhảy đến trên mặt đất bước nhanh đuổi theo bóng người đi đến hắn phía trước ngươi lạc dao nam giang niệm nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân không thể tin tưởng mà chừng lớn đôi mắt lạc dao nam như thế nào lại ở chỗ này bất quá nàng thực mau liền phát hiện Trước mắt âm hồn đều không phải là lạc dao nam, ít nhất không phải nàng sở biết rõ lạc dao nam. Nam nhân mặt mày cùng lạc dao nam thực tương tự, lại càng tăng thương trầm ổn, hiển nhiên lớn tuổi rất nhiều. Giang Niệm lui về phía sau một bước, kỳ quái mà nhìn nam nhân. Này âm hồn người mặc độc thuộc về cửu hoa sơn trưởng môn pháp y dì, pháp y dì thượng loang lổ là huyết, đan phủ vị trí có cái huyết động, tư tư toát ra ma khí. Thực rõ ràng, hắn không phải hiện thực lạc dao nam, mà càng giống thoái ma trung nam chủ. Nam nhân hôi bại mặt, môi khe run, ở ma khí ăn mòn chung đã sớm điên điên khủng khủng, chỉ biết lầm bẩm, gà ta, nó gà ta, gà ta. Giang niệm trong lòng lạc lang một tiếng, chậm rãi hỏi, hệ thống lừa ngươi. Cho nên thoái ma kế tiếp, không phải lạc giao nam trái ôm phải ấp viên viên mãn mãn, hệ thống chịu đi thế giới này năng lượng, Thiên Su kế hoạch thất bại, Thanh Loan thân chết cũng vô pháp chấn trụ ma huyền, cửu hoa sơn ầm ầm vỡ ra, vạn ma xuất thế. Vì thế trong chuyện gốc nhị đại mục đích vui sướng nhật tử không bao lâu. Liền nên đón tận thế. Mà ở cuối cùng thời gian, hắn rốt cuộc minh bạch hệ thống vẫn luôn ở lừa hắn, cho nên âm hồn không tan lưu lại nơi này. Giang Nghiệm vẫn cảm thấy không đúng lắm, xoa xoa phát đau giữa mày, chính là toái ma cốt truyện rõ ràng không có phát sinh, nơi đó mặt lạc giao nam vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nam nhân nghe được hệ thống, thân mình chấn động, biểu tình trở nên giữ tợn đáng sợ, một đôi mắt cá chết trâu nâng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nghiệm, chiều nàng phát lại đây, nghẹn ngào thanh âm lẩm bẩm, hệ thống rằng ta hệ thống gắt ta còn không có tới gần giang niệm tạ thanh hoan vung tay háo, trực tiếp đem hắn đẩy lui giang niệm lôi kéo tạ thanh hoan ngươi nhẹ điểm đừng đem hắn hồn phách oanh không có còn có việc muốn hỏi hắn tạ thanh hoan buồn khổ mà nhấp khẩn môi thối lui đến một bên âm hồn bị trực tiếp oanh đến chân núi ngơ ngác mà nhìn qua cùng giang niệm ánh mắt chạm vào nhau vô thần trong mắt chậm rãi có một tia sáng giỏi hắn run run môi lại lần nữa phát lại đây kêu lên nhung đùng, nhung nhung ngươi tới tìm ta sao Nhung nhung, Giang Niệm nghĩ thầm, quả nhiên là toái ma thế giới. Nam nhân biến thành quỷ cũng trước sau như một cha nam lên tiếng, ta tuy thân thủ giết người, chính là, chính là lòng ta vẫn luôn có người à. Đều là hệ thống, là một trăm linh năm mê hoặc ta làm như vậy. Giang Niệm méo máu đầu. Một trăm linh năm. Nàng bỗng nhiên nhớ tới vòng tuổi một vòng một vòng khuyết tán minh thành, chương chương ngôi, giống ý thức được cái gì, giữa mày trói chặt. Chương một trăm mời minh thành chủ nhân nam nhân lại lần nữa chiều giang niệm phát lại đây trong miệng không ngừng niệm nhung nhung giang niệm ngẫm lại nguyên cốt truyện, có điểm phiếm ghê tởm trong hiện thực lạc giao nam vẫn luôn bị nàng ấn đầu có tà tâm không tạc gan vài lần lặp lại sau phỏng chừng tà tâm cũng không thừa nhiều ít nhưng nguyên cốt truyện nhị lại mục thật đúng là ghê tởm mẹ nó cấp ghê tởm chúc tết ghê tởm về đến nhà hủy diệt giang nhung sự nghiệp hại chết nàng đồ đệ cuối cùng nhất kiếm chọc chết nàng hiện tại cứ nhiên còn luôn miệng nói ái nàng giang niệm nghĩ ẩn ẩn sinh vài phần tức giận, tốt xấu cũng là cùng nàng xài chung tên cùng vận mệnh người. Nàng biết chính mình không phải trong sách Giang Nung, nhưng nhìn cái này chết cha nam, vẫn là một bụng hỏa khí, nhịn không được nâng lên chân, tưởng một chân đá qua đi. Một đạo hắc ảnh sẽ qua, Tạ Thanh Hoan động tác so nàng càng mau, huy tay háo đem âm hồn anh đến trên mặt đất, vọt tới âm hồn trước người, thon dài năm ngón tay ấn ở hắn ảo ạt mạo huyết đan phủ. Giang niệm, chấm đã. Tạ Thanh Hoan hai tròng mắt sát niệm quay cuồng, dối rắm cuối cùng chậm rãi thu hồi tay nhìn giang niệm liếc mắt một cái giang niệm đi đến cái này lạc dao nam trước người duỗi tay ấn xuống hắn đầu một trăm linh năm là chuyện như thế nào nói rõ ràng điểm nhưng mà âm hồn đã sớm không có thần trí mắt cá chết trâu bình tĩnh nhìn nàng hệ thống gata nó gata lan qua lột lại chỉ là những lời này giang niệm không kiên nhẫn năm ngón tay cắm ở hắn trên đầu huyết điệp chui vào âm hồn hai mắt trực tiếp đôi hắn sử dụng siêu hồn tạ thanh hoan lẳng lặng lập mắt nhìn một màn này, nắm chặt lòng bàn tay. Huyết điệp quay chung quanh Giang Niệm cùng lạc Giao Nam nhẹ nhàng bay múa, tươi đẹp mà quỷ dị. Hồi lâu, Giang Niệm buông ra tay, sau này lui một bước, bị Tạ Thanh Hoan đỡ lấy. Âm hồn thân ảnh trở nên thập phần nhạt nhẽo, bị gió thổi đến phiêu hướng phương xa, tiếp tục vô ý thức ở xương khô gian phiêu đãng. Giang Niệm đem mặt trôn ở Tạ Thanh Hoan ngực, hít sâu trên người hắn lãnh hương, mới như là đạp lên thực địa. Từ cái này lạc Giao Nam ký ức gợi lên chấn động cùng kinh ngạc dần dần biến mất hóa thành một mặt trầm tư nàng tưởng không có sai này nói âm hồn sắc thật là toái ma vai chính trải qua cũng là nguyên lai like cốt truyện ở thế giới kia lạc dao nam tọa ủng một chúng hậu cung trở thành cửu hoa sơn trường môn phong cảnh vô hạn nhưng mà không có bao lâu thiên su phong ầm ầm vỡ ra ma khí trùng tiêu dựng lên vô số âm hồn cùng ma vật từ ma huyên nhảy ra đem cửu hoa sơn nháy mắt biến thành địa ngục nơi tiên môn hấp tấp tao này đại kiếp nạn từng bước bại lui vô pháp chống đỡ các ma vật hung ác công kích ma vật không biết đau đớn không sợ chết vong đặc biệt tái thực tu sĩ huyết nục cắn nuốt thiên địa sinh cơ chúng nó ở đại địa tàn sát bừa bãi không bao lâu nhân gian bạch cốt chống chất cỏ cây khô héo nhìn thấy ghê người tiên môn tụ tập cuối cùng một đạo lực lượng nếm thử phản công hoàn toàn phong ấn rất ma uyên lúc đó lạc Giao nam làm tiên môn đứng đầu cần thiết đứng ở mọi người trước người lãnh đạo bọn họ phản kích ma vật lạc Giao nam đem hy vọng ký thác với trong cơ thể hệ thống hy vọng hệ thống có thể trợ giúp hắn giải quyết yêu ma tàn sát bừa bãi hoạn. nhưng trước nay chỉ dẫn hắn hệ thống trở nên thờ ơ cũng không để ý tới hắn này cũng không có gì quan trọng nhất chính là đương lạc giao nam mang theo khuynh tiên môn chi lực chế thành tiên khí lương beo sở hữu hy vọng ý muốn phong ấn ma huyên khi hệ thống đột nhiên quay giáo hút đi trong thân thể hắn tu vi thậm chí tiên khí thượng sở hữu linh khí dẫn tới tiên môn thảm bại hắn hồng nhan tất cả chết thảm khắp nơi thi cốt chỉ có hắn sống sót Lạc dao nam hỏng mất, hỏi hệ thống vì cái gì? Hệ thống thanh âm lạnh băng, cao cao tại thượng, tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường, ký chủ, ngươi thật sự cho rằng chính mình là thiên mệnh chi tử sao? Nó nói cho nam nhân tàn khốc chân tướng. Thế giới này căn bản không phải toái ma diễn sinh mà ra thế giới, tương phản, toái ma là bởi vì cái này tiểu thế giới diễn sinh thư. Hệ thống cố y sống nhờ ở trên người hắn, thông qua chế tạo một cái cái gọi là thiên mệnh chi tử, ngang ngược cướp đoạt những người khác cơ duyên khí vật. Cuối cùng đem sở hữu khí vận đều tập trung tại đây một người trên người. Đây là đã lừa gạt thiên đạo tốt nhất biện pháp. Cùng ngay mệnh chi tử dưỡng vì khi hệ thống liền có thể từ trên người hắn hấp thụ này tiến thiên địa năng lượng, rồi sau đó quyết đoán thoát thân rời đi, chỉ để lại một phương khô kiệt hỏng mất thế giới. Chúng nó tựa như một đám ký sinh trùng ở ba nghìn thế giới trăn trọc hút sạch sẽ một phương thiên địa huyết nhục sau, lại tiến đến một cái khác thế giới ký sinh. Hệ thống tuyển định vai chính cũng đều là thiên phú siêu con người. Nhưng có người tâm tính cứng cỏi, thật sự xuất sắc, hệ thống suy đoán nếu ký sinh ở vai chính trên người, ngược lại sẽ làm cốt chuyện thất bại. Thí dụ như có người, nếu sớm biết chính mình thành công, muốn dẫm lên người khác thi cốt, muốn hy sinh thân cận người vận mệnh, bọn họ thế tất là không muốn. Loại này vai chính rất khó làm, hệ thống liền chỉ có thể ký sinh ở hắn thân cận người trên người, tới bảo đảm cốt chuyện phát triển. Chờ hắn phi thăng, không hề bị tiểu thế giới thiên đạo bảo hộ, hệ thống lại đem hắn căn ướt. Hệ thống lạnh nhạt mà trào phúng kệ bên hỏng mất nam nhân, các ngươi luôn là như thế, tình nguyện tin tưởng cái gì chính mình vận mệnh là một quyển sách, tin tưởng ta, cũng không muốn tin tưởng chính mình. Ký chủ, như thế nào sẽ có thiên mệnh tri tử, ngươi cho rằng, chính mình so người khác lợi hại ở nơi nào. Nam nhân kêu rên một tiếng, ôm đầu quỳ trên mặt đất. Hệ thống tử trên người hắn rút ra, một đoàn hỗn độn năng lượng treo ở hắn đỉnh đầu, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, liền bay đi không trung, Liên ở khoảnh khắc tri gian không trung bị một đạo sắc bén kiếm khí chém thành hai nửa thế giới vạn vật đều cắn nát tại đây đạo kiếm khí bên trong nam nhân tuyệt vọng mà ngẩng đầu ký ức ngừng ở thiên nước cảnh tượng này mà. giang niệm dựa vào tạ thanh hoan ngực tim đập thật sự mau đột nhiên ôm lấy cổ hắn cọ cọ tùng suy sụp áo đen hạ lỏa lộ ra tái nhật ra thịt đừng nhúc nhích nàng túi đầu làm ta ôm một cái tạ thanh hoan tự nhiên không thể lại nguyện ý chạm thành một tôn pho tượng một cử động cũng không dám giang niệm nhắm mắt lại nhấp khẩn môi, hồi lâu Mới từ tạ thanh hoan trong lòng ngực ngầm đầu, nhìn về phía trước mênh mang sương đen. Nàng thở dài, thoải mái lại khó hiểu, ta quả nhiên không phải Giang Nhung Ở lạc giao nam trong trí nhớ xuất hiện thiếu nữ, chỉ là lớn lên cùng nàng mặt mày cực tương tự, nhưng không phải nàng. Cái gọi là thất sát tông cũng không phải hiện tại thất sát tông Giang Nhung cùng lạc giao nam số mệnh dây dưa, càng nhiều là chịu hệ thống ảnh hưởng, tựa như cốt chuyện như vậy. Bọn họ hai cái đều là hệ thống công cụ người, bị xâm nhập thiên địa hắc tuyến thao túng Dối gô giật dây giống nhau ở trên đài biểu diễn. Tạ thanh hoan túi đầu nhìn nàng, nâng lên tay, che khuất nàng đôi mắt. Thiếu nữ tế nhuyễn lông mi tiểu bàn trải giống nhau xẹt qua hắn lòng bàn tay, hắn mặt trầm như nước, không cần xem người kia. Giang niệm bị hắn che khuất đôi mắt, chỉ lộ ra anh hồng môi. Nghe thấy những lời này, nàng cong cong khỏe môi, bá đạo như vậy nha. Ngươi chính là cái nam sủng, chú ý chính mình thân phận. Tạ thanh hoan thanh âm giàu dĩ, xem hắn, ngươi không vui. Giang niệm ra khoe miệng biên độ lớn hơn nữa, ta đây chỉ xem ngươi, xem ngươi ta liền vui vẻ lạc. Tạ thanh hoan buông tay, ngọc nhan phiếm thượng một tia đỏ mặt ý, làm như miễn cưỡng đồng ý, vậy xem một hồi đi. Hắn quay mặt đi, làm bộ rộng lượng, ta cho ngươi xem. Giang niệm đảo không thấy hắn, mà là nhìn phía không trung, nhớ tới nhất kiếm sỏ xuyên qua thiên địa cảnh tượng. Như vậy sắc bén vô cùng kiếm khí, nàng là nhận thức. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, làm như minh bạch một ít, lại vẫn là mở mịt có trách một trăm linh sáu lúc sau trực tiếp nhận được một hào hệ thống nguyên lai like phía trước liền có một trăm linh năm một trăm linh bốn chỉ là này đó hệ thống tồn tại thế giới đều không có nàng tạ thanh hoan kéo kéo nàng quần áo trong mắt phúc xương tuyết ngự khí bằng phẳng mà nghiêm túc ngươi vẫn là không vui vì cái gì không xem ta giang niệm cong lên mắt hống chính mình chim nhỏ xem ngươi xem ngươi tiểu loan tốt nhất nhìn tạ thanh hoan đừng mặt tái nhợt đốt ngón tay nắm chặt gạt ta nhưng hắn vẫn là thật cao hứng Tạ Thanh Hoan do dự nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, cảm nhận được nàng không thích nơi này, vì thế hỏi, chúng ta tiếp tục phi sao? Rời đi nơi này, ta mang ngươi bay đến bên trong. Giang Niệm lắc đầu, lại bên này chờ xem, vạn nhất ngươi lại đau làm sao bây giờ? Tạ Thanh Hoan tả hữu nhìn quét một phen, khó xử mà ninh khởi mi, dùng một chương thanh lãnh nhạt nhẽo, cao không thể sơ mặt, hoan thanh nói, chính là nơi này thực dơ, không thể hầu hạ ngươi. Giang Niệm, này chỉ điểu mãn đầu vóc suy nghĩ cái gì a? hắn nhập ma như thế nào biến thành như vậy nhưng nàng rất thích nàng nén cười hỏi vẫn là đói sao nếu không ta đem nhị đại mục đánh đốt cho ngươi ăn dù sao nàng là đại ác nhân đối kia nói âm hồn không nửa điểm cảm tình tạ thanh hoan bên ngoài thành cũng săn thú ác quỷ kia nói âm hồn cũng coi như quỷ hẳn là hữu dụng đi tạ thanh hoan dứt khoát lưu loát cự tuyệt không cần hắn quá xấu giang niệm những mày nhị đại mục như vậy không có bài mặt sao so ra kém thanh loan phong hoa thiên thành Nhưng tốt xấu cũng một mì thanh mục tú nam chủ, so với hắn phía trước săn ác quỷ, nơi nào xấu. Nàng ngước mắt xem tạ thanh hoan, thanh niên nhấp khẩn khoe môi, giàu dĩ không vui bộ dáng. Giang Niệm hơi chút tưởng tượng, liền nhịn không được cười rộ lên, ôm cánh tay hắn, ngươi liền như vậy chán ghét hắn à, ngươi không phải nói không có người đáng ghét sao. Tạ thanh hoan không nói lời nào. Giang Niệm tiếp tục cười hắn, ngươi này lòng dạ hẹp hòi điểu. Nàng đột nhiên bị chặn ngang bế lên, bay đến không trung Tạ Thanh Hoan hoành ôm lấy thiếu nữ, khắp nơi nhìn xung quanh, phi đến giao quang phong khô héo cây đảo phía trên, đem nàng đặt ở nhánh cây thượng. Giang niệm cười tủm tỉm mà nói, lại đem ta treo ở trên cây A. Tạ Thanh Hoan ngồi ở bên người nàng, lời ít mà ý nhiều, trên cây, thoải mái, thả sách sẽ. Khắp nơi đều có thưa thớt đào hoa, tiêu tốn mang đỏ thắm vết máu, gió thổi qua, khô héo phát hoàng đào hoa đánh toàn thổi qua trước mắt. Cây đảo sinh trưởng ngàn năm và năm, một mình chiếm cứ một đỉnh núi dễ cây rắc rối khó gỡ thâm chắt ở núi đá trung tạ thanh hoan túi người đem giang niệm giam cầm tại thân hạ dùng đầu cọ cọ thiếu nữ tuyết trắng cổ tham lam mà hút một ngụm hương khí tra tấn hắn đau đớn giống như theo gió thổi đi trong lòng sôi trào sát niệm cùng đói khát trở nên thực đạm hắn thỏa mãn mà nheo nheo mắt hai mắt lập lòe khác thường thần thái thấp giọng nói đói bụng Nàng thương quá giang niệm muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng sờ sờ hắn mu bàn tay tiểu loan a tiểu loan ngươi đều nhập ma đảo cũng không cần như vậy quân tử nói còn chưa dứt lời thanh niên thân thể đột nhiên đè ép xuống dưới lánh mai hương khí che trời lấp đất nàng đối tượng một đôi đen nhánh mắt bên trong nặng nề quay cuồng dục vọng giang niệm cười cười giữ chặt hắn cổ áo đem hắn thân thể kéo xuống hôn khẩu hắn đôi mắt thanh niên hàng mi dài rào rạt run rẩy trong mắt xương tuyết biến mất tầm mãn mềm mại tuyết thủy trở nên vô thố khẩn trương lên giang niệm nhẹ giọng nói thích ngươi nha tạ thanh hoan trong đầu ầm vang một tiếng căng thẳng huyền cắt thành hai đoạn run rẩy hôn đi lên. Thực mau Giang Niệm liền phát hiện chính mình đại ý, chim nhỏ nhập ma về sau thể lực thực hảo, lan qua lộn lại dùng sức lan lộn. Nàng đẩy hắn một phen, đừng gặm ta cổ, ngươi đương gặm cổ vì đâu, còn đói sao? Thanh niên nâng lên mặt, hai tròng mắt sâu kín, đói. Giang Niệm nặng nề thở dài. Nàng sai rồi, trước kia không nên nói hắn không được. Ngay sau đó lại câu lấy tạ thanh hoan cổ, vui vẻ mà tưởng, như vậy hành, không hổ là nàng điều. Qua hồi lâu, Tạ thanh hoan rốt cuộc buông ra nàng, thế nàng hợp lại hảo cổ áo, thấy thiếu nữ tuyết trắng trên da thịt đỏ thám dấu hôn, tức khắc có điểm tay run, hầu kết khẽ nhúc ních, tim đập mau như nổi trống, cảm thấy chính mình lại có điểm đói bụng. Hắn nhíu mày, không thích trở thành ma không biết thỏa mãn bộ dáng, nhưng lại nhịn không được tưởng, nếu là vĩnh viễn như vậy. Vĩnh viễn như vậy, hắn cảm thấy giang niệm sẽ từ trong lòng ngực móc ra một phen tỷ bà điện chết hắn. Tạ thanh hoan đánh cái dùng mình, không biết vì sao sinh ra loại này liên tưởng lấy lòng mà ngéo một cái giang niệm ngón tay giang niệm lười nhác nằm ở trên cây vô vô hắn mu bàn tay đừng nghĩ lại đến lại đến ta liền một tỷ bà tạp chết ngươi nàng dựa vào chết héo nhánh cây thượng tinh tế tuyết trắng hai chân ở không trung lắc lư đủ bối thả lỏng mà rũ lộ ra một đoạn hoàn mỹ đường cong tạ thanh hoan xem đến ngây người một lát đột nhiên hỏi ngươi lạnh không giang niệm lười đến hồi hắn xoan mũi phát ra ý nghĩa không rõ hử thanh tạ thanh hoan nhảy xuống cây nhặt lên vừa rồi động tác đá rơi xuống giày thê ơ một tay kình giữa không trung loạn hoàng chân bỗng nhiên có loại quỷ gối nàng dưới chân hôn môi nàng mũi chân dục vọng hắn thu liêm tâm thần quý trọng mà thế giang niệm mặc tốt giày rồi sau đó ngẩng đầu nhìn nàng giang niệm vừa lúc túi đầu ánh mắt cùng hắn chạm vào nhau thanh niên lập tức ngượng ngùng mà túi đầu giang niệm nhìn hắn mặt tình dục hòa tan sương tuyết vốn dĩ lãnh đạm xa cách khuôn mặt giờ phút này trở nên điệt lệ mà sinh động không phải cao cao tại thượng thần cũng không phải điên cuồng giết hại ma mà là độc thuộc về nàng tươi sống mà sinh động người nàng thân mình vừa chuyển câu ở nhánh cây thượng treo ngược xuống dưới nhìn tạ thanh hoan mặt cùng hắn mặt dán mặt đánh giá sau một lúc lâu ở thanh niên mau nhịn không được thò qua tới khi trước đêm hắn đẩy ra nghiêm túc nói trên mặt ma văn phai nhạt tạ thanh hoan nao nao hai tròng mắt giống tẩm ở thu thủy lượng đến kinh người giang niệm nhảy xuống cây ngươi nghĩ tới cái gì không có tạ thanh hoan đứng yên một hồi bỗng nhiên che lại đầu dựa vào thụ vô lực ngồi xuống giang niệm ngồi quỳ ở hắn trước người thấy thanh niên trên mặt trên cổ đều là mồ hôi lạnh màu da lại khôi phục nhất quán tái nhợt nhịn không được đau lòng nói tính nghĩ không ra cũng không có gì nàng tự giác bổ nhào vào tạ thanh hoan trong lòng ngực lay hắn đừng hắn ngăn đau tề dưỡng lâu như vậy điều nàng nhiều ít có điểm tâm đến biết chính mình điều kỳ thật không thế nào sợ đau hoặc là nói so với thân thể đau đớn càng sợ chính là không có người bồi nàng tùy ý tạ thanh hoan ôm lấy hỏi đau đầu tạ thanh hoan ân con hảo giang niệm tưởng cho hắn xoa xoa mới vừa động một chút đã bị một phen ấn ở trong ngực nàng câu lấy thanh niên nhu thuận lạnh lẽo mặc phát bỗng nhiên nhớ tới chính hắn đi chịu chết tình cảnh có điểm sinh khí khi đó ngươi nghĩ như thế nào còn đem khế cốt quăng cho ta nàng tức giận đến rắc hắn đầu tóc chính mình đi tìm chết nghĩ như thế nào đến tốt như vậy đâu tạ thanh hoan không quá nhớ rõ đau đầu dùng nức, lại mạc danh chuẩn dạ Nguyên mặt đi không dám nhìn nàng. Giang Niệm tiếp tục rút lông chim. Ngươi còn không có kiếp sau, không thể đầu tai ngươi. Nói, nàng có chút hậu chi hậu giác hoảng loạn, một phách hắn đầu, ngươi cũng thật có thể a. Vừa nhớ tới hắn bốc cháy lên linh hỏa bao bọc lấy chính mình khi, Giang Niệm vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Nàng cho rằng Tạ Thanh Hoan muốn tiêu tán, từ đây trên trời dưới đất tìm không thấy hắn thân ảnh, liền sợ hãi thời gian đều không có, liền chạy tới uy hiếp hệ thống. Nếu ngươi thật sự tiêu tán chờ ta về sau phi thăng đặc biến ba nghìn thế giới cũng muốn làm chết hệ thống nàng nghiến răng nghiến lợi mà mắng cái quỷ gì ngọn ý tạ thanh hoan sờ sờ nàng mặt thiếu nữ trong mắt ngoan tuyệt dần dần biến mất bình tĩnh nhìn hắn ta tưởng chỉ cần ngày sau ta trở nên cũng đủ lợi hại cũng đủ lợi hại về sau vẫn là có cơ hội có thể đem ngươi tìm trở về đi mắt hạnh lập lòe mềm mại quang nàng nắm lấy tạ thanh hoan tay ta không thể tiếp thu ngươi như vậy tuyệt vọng mà chết ở dưới nền đất như vậy lãnh như vậy đau như vậy hắc tạ thanh hoan thấy nàng bộ dáng trong lòng co rút đau đớn lợi hại rất muốn cúi đầu lại thân thân nàng nhưng thiếu nữ bỗng nhiên một quay đầu nhìn phía xương đen bao phủ minh thành thấp thấp cười thanh nguyên lai không ngừng có ta là như vậy tưởng tạ thanh hoan đi theo vọng qua đi xương đen quay cuồng cái gì cũng nhìn không thấy không bay qua đi sao hắn hỏi giang niệm không phi ở chỗ này chờ chờ tạ thanh hoan mở mị tưởng sẽ có ai tới đón bọn họ sao giang niệm dựa vào thanh niên trên người nhớ lại thanh niên gần chết thời khắc đó run nhẹ nhẹ bắt tay đáp ở thanh niên mu bàn tay sau đó bị một phen nằm lấy nàng nghĩ thầm nguyên lai trên đời so với chính mình đem chết càng đáng sợ chính là cần thiết tận mắt nhìn thấy để ý người đi hướng hủy diệt rõ ràng hắn như vậy hảo vốn nên bay lượn thanh thiên phía trên bị thế nhân tôn sùng kính ngưỡng lại cơ hồ chết ở không thấy ánh mặt trời dưới nền đất chết ở lại hắc lại lánh địa phương lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng trái ý không người biết được Ở thoái ma trong cốt chuyện đó là như vậy, ở cái này lạc giao nam trong trí nhớ, cũng là như thế này. Thế nhân chỉ biết thiên su phong đột nhiên nước toạc, không biết phía dưới còn có một con chết không nhắm mắt thanh loan. Nàng lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, ít nhất ở lạc giao nam hồi ức trong thế giới, thanh niên chết ở không thấy ánh mặt trời dưới nền đất, không có người cứu hắn. Bất quá khi đó, phỏng chừng nàng cũng sớm chết là được. Giang niệm nhẹ giọng than, ngươi như vậy buồn điểu, trừ bỏ ta, ai sẽ đến cứu ngươi. Tạ Thanh Hoan thấp mặt, có ngươi. Giang Niệm, nếu ta sớm đã chết đâu. Tạ Thanh Hoan trái tim đột nhiên một trận co rút đau đớn, hàng tinh thu thủy hai tròng mắt chớp chớp, tràn ngập thượng một tầng hơi nước, đôi mắt thoáng chốc liền đỏ. Giang Niệm đành phải an ủi chính mình điều, được rồi được rồi, phàm là ta còn sống, khẳng định sẽ đến cứu ngươi. Không được nói như vậy. Tạ Thanh Hoan chịu đựng trong ngực đau ý, gàn từng chữ một mà nói, ngươi sẽ không chết. Giang Niệm cười, 800 năm trước, ta sớm đang chết. Khi đó sư phụ giúp bọn hắn ở chiêm thiên đài tính một đêm, tính đến tính đi, biểu hiện đều là bách tử nhất sinh. Nàng cho rằng chính mình vận khí tốt mới sống sót, hiện tại nhìn từng vòng minh thành, trong lòng có chút không xác định lên, có lẽ năm đó quỷ phương sân thượng, nàng xác thật lăn qua lộn lại đã chết một trăm nhiều lần, chỉ có cuối cùng một lần vận khí tốt, mới rốt cuộc tránh thoát số mệnh đâu. Giang niệm đánh cái dùng mình, nghĩ thầm, kia cũng quá thảm đi. Lạc dao nam hồn phách không biết khi nào bay tới bên này giang niệm nhịn không được lại nhiều liếc hắn một cái tạ thanh hoan không vui mà nhấp môi giơ tay che khuất nàng đôi mắt đừng xem hắn giang niệm lẩm bẩm ngươi đừng bá đạo như vậy tạ thanh hoan đem nàng ôm vào trong ngực như cũ che nàng mắt thẳng đến lạc giao nam âm hồn phiêu phiêu đáng đáng lại đi xa mới bằng lòng bắt tay bông độc chiếm dục siêu cường hắn thanh âm chấm thấp ngươi nhìn xem ta giang niệm nước mắt nhìn hắn hành xem ngươi chỉ xem ngươi tiểu loan xinh đẹp nhất tạ thanh hoan đoan trang ngồi xong tư thái rụt rè ngoan ngoãn giang niệm mỉm cười ánh mắt hư hư rơi trên mặt đất nhiễm huyết đào hoa thượng mặc kệ tạ thanh hoan có thể hay không nghe hiểu lẩm bẩm nói kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ ta mang sư huynh nhập mà, hắn có hay không trách ta ngươi xem thời gian này tuyến hắn muốn giết đều nên phi thăng cũng không ngừng một lần nghĩ tới đạp tiên bùi tiễn ở phi thăng thượng giới sau sẽ gặp được cái gì nàng luôn là tin tưởng sư huynh cảm thấy sư huynh sẽ không bị hệ thống căn nuốt hắn cũng đủ cường cũng vĩnh viễn bất khuất nhưng trải qua quá đạp tiên nguyên cốt chuyện buổi tiễn gặp diệt môn thảm án một lần một lần tổng ở mất đi bên người người cuối cùng xuất kiếm càng lúc càng nhanh lời nói càng ngày càng ít biến thành im miệng không nói ít lời nhân gian sát thần thanh niên phi thăng về sau lẻ loi độc hành ở cô độc vô ngần ba nghìn thế giới lại sẽ tưởng cái gì giang niệm từ trước luôn là mờ mịt hiện tại lại giống như chạm đến đáp án nàng nhớ tới lạc dao nam trong trí nhớ xỏ xuyên qua thiên địa nhất kiếm ý cười thanh thiển mà bi thương nhẹ nhàng nói là ta sư huynh kiếm khí a như vậy sắc nhọn vô cùng thẳng tiến không lùi độc nhất vô nhị kiếm khí chỉ thuộc về buổi tiễn nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới minh thành trung tám trăm năm trước đăng tiên tập nói nàng rốt cuộc tới cục đá mặt còn có quát đi sư phụ gió to hết thể liền lên làm nàng cầm lòng không đậu nhìn phía nội thành phương hướng minh thành một vòng một vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán mỗi một vòng là một cái nứt toạc thế giới mỗi lần hệ thống sắp thực hiện được rời đi thiên địa khí vận đem tán sẽ có một đạo bá đạo kiếm khí sẽ rách khai thiên không ngang ngược mà cắn nát sinh cơ đoạn tuyệt tràn đầy ma vật thiên địa nàng vẫn là có rất nhiều nghi hoặc nhưng chỉ cần biết rằng mình thành nhất trung tâm là ai tâm liền yên ổn xuống dưới ngồi ở nhánh cây thượng lẳng lặng chờ đợi không bao lâu một trận màu đen gió xoáy sẽ mở ma khí đi vào bọn họ trước mặt tạ thanh hoan đem giang Niệm hộ ở sau người khẩn trương mà nhìn chằm chằm gió xoáy giang Niệm vô vô bở vai của hắn từ phía sau đi ra đừng sợ nàng xoay người dắt lấy thanh niên tay đi lên đi tới đón chúng ta nàng mang theo người nhảy đến gió xoáy phía trên ngồi ở trong gió tâm thừa phong một đường đi phía trước xuyên qua thật mạnh sụp đổ thế giới cuối cùng đi vào minh thành nhất trung tâm tạ thanh hoan con người nhìn bia đá mấy chữ ẩn ẩn cảm thấy quen thuộc thất hảo môn hắn thấp giọng niệm giang niệm tim đập thật sự mau lôi kéo thanh niên đi trên quen thuộc thềm đá đi ngang qua đá xanh lũy khởi tường việt khi nàng theo thường lệ bẻ một đóa hoa Cắm ở thanh niên nhị sau. Tạ thanh hoan hơi hơi cúi đầu, bên hai phiếm hồng. Giang niệm dắt lấy hắn tiếp tục đi phía trước, cuối cùng đi vào quen thuộc viện môn trước. Hai phiến hơi mỏng cửa gỗ hư hư bế hợp lại. Sơn trung tử thanh âm trung khí mười phần, phá lệ có sức sống, xuyên thấu cửa gỗ truyền đến, hắc. Ngũ tử liên hảo, lại là ta thắng. Tiểu tử ngươi nói thật, có phải hay không lại phóng thủy? Nói một câu A. Lần này ngươi thua, ta ngẫm lại như thế nào phạt ngươi, Ân phật ngươi nhiều lời hai chữ đi giang niệm nghe thấy quen thuộc thanh âm hốc mắt nóng lên chớp chớp mắt thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới nơi này không phải thận thú dệt cảnh trong mơ là thật sự sư phụ sơn trung tử ở bên trong kỷ kĩ sát sát giống như hao hết tâm tư tưởng đầu mặt khác một người nhiều lời nói chuyện hồi lâu cửa gỗ vang lên một thanh âm khác lạnh lẽo như băng tiến bảo sơn trung tử ngươi thật đúng là cũng chỉ nói hai chữ a ai tiến bảo ai tới giang niệm chậm rãi đẩy cửa ra hồng hốc mắt nhìn về phía trong viện ánh mặt trời rơi đầy tiểu viện bạch y như thanh niên ngồi ở bàn cờ trước tay cầm hát tử nghiêng đầu nhìn nàng một cái chương một 3000 một một ba không không không thế giới sơn trung tử vừa nhìn thấy giang niệm hưng phấn mà xông tới niệm niệm người rốt cuộc chết lạp giang niệm ôm ôm tiểu lão đầu hồi lâu mới buông ra tay ánh mắt phức tạp làm sư phụ thất vọng rồi ta còn sống sơn trung tử cười tủm tỉm mà nói nhìn ngươi lời này nói giống như vi sư ngóng trông người chết giống nhau Không chết như thế nào đến nơi đây tới. Nơi này người sống cũng không thể đại bao lâu a Hắn sờ sờ giang niệm cánh tay, lại xoa bóp nàng mặt, đánh giá, gầy chú hút. Giang niệm chóc mũi đau sót trận tròn đôi mắt, nơi nào gầy. Nàng hút hút cái mũi khó được lộ ra một ít hài tử giống nhau yếu ớt lại cường trang kiên cường thần thái, bắt lấy tiểu lão đầu tay không chịu phóng. Trong mắt bịt kín tầng hơi nước, loáng thoáng xem không rõ ràng, nàng xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa xem qua đi thời gian hồi tưởng đến tám trăm năm trước hết thể đều là thời trước bộ dáng ánh mặt trời rừng ở đá xanh thượng thêm đá rêu ngân tân lục thảo sắc xanh um bạch di di thanh niên ngồi ở bóng cây thon dài xong chỉ nhéo một quả huyền hắc quân cờ tùy tay rơi xuống một tử nhìn về phía giang niệm mày kiếm mắt sáng lạnh nhạt xa cách so với giang niệm quen thuộc sư huynh trước mắt cái này bùi tiễn người mặc bạch di càng giống nguyên trong sách miêu tả lãnh khốc hung ác nham hiểm nhân gian sát thần ở trước mặt hắn giang niệm trong lòng nhịn không được đan chéo khởi khẩn trương cùng chua sót trong mắt bất chi bất giác gập lên một tầng hơi nước tạ thanh hoan nhận thấy được nàng bất an đem nàng kéo ra phía sau mình giang niệm rủi rủi mắt không có việc gì ngươi đừng khẩn trương ta không phải sợ sơn trung tử lúc này mới thấy giang niệm bên người còn đi theo một thanh niên thấy rõ tạ thanh hoan rung sắc ghi hắn hoác một tiếng niệm niệm này ai? tạ thanh hoan nghiêm túc trả lời nàng là chủ nhân của ta ta là nàng nam sủng sơn trung tử há miệng thở dốc hảo sau một lúc lâu mới lặng lẽ đem Giang Niệm kéo đến một bên nhỏ giọng nói Niệm Niệm ngươi nơi nào đoạt tới như vậy xinh đẹp người Giang Niệm không phục sư phụ như thế nào ngươi luôn cảm thấy là ta đoạt tới liền không thể là hắn tự tiến trầm tịch sao Sơn Trung Tử phi Tạ Thanh Hoan thanh âm bằng thẳng là ta tự tiến trầm tịch hắn đốn hạ thành khẩn mà nói ta thiếu nàng ba trăm vạn linh thạch muốn lấy thân trả nợ Giang Niệm trước mắt tối sầm nhảy qua đi ninh cánh tay hắn lại luyện tiếp sử lực Ninh Ninh hai người tay liền triển ở cùng nhau, nàng bị gắt gao rất lấy, chỉ có thể dương mắt chừng hắn. Người này liền tin. Thanh niên biểu tình vô tội, ngược lại hỏi nàng, ngươi gặp ta. Giang Niệm càng đúng lý hợp tình, lừa liền lựa, như thế nào làm? Ngươi không muốn khi ta nằm sủng. Tạ Thanh Hoan, hắn quay mặt đi, nhỏ giọng nói, nguyện ý. Sơn Trung Tử trợn mắt há hốc mồm, hoắc người trẻ tuổi thật biết chơi. Giang Niệm chống Tạ Thanh Hoan vai, nghe thấy trên người hắn lãnh hương, định định tâm thần. Mới quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, Sư Minh. Bùi Tiễn, Ân, Giang Niệm đột nhiên an tâm, chiều hắn cười một chút. Vô luận trước mắt là nào một đời Bùi Tiễn, đều là nàng Sư Minh, có thể vĩnh viễn tin tưởng Sư Minh. Sơn Trung Tử nhảy đến bọn họ trung gian, đảm đương máy phiên dịch khí, ngươi đừng động ngươi Sư Minh, hắn một năm đều tế không ra hai chữ. Ai, ngươi là muốn hỏi đã xảy ra cái gì, liền tới hỏi ta đi. Giang Niệm hỏi, phát sinh cái gì? Sơn Trung Tử trước mắt ta cũng không biết, bất ngờ không, kinh hỉ không. Giang Niệm nhẹ một hơi, tưởng nhảy dựng lên chú ý bảo tiểu lão đầu đầu. Sơn Trung Tử hì hì bật cười, như cũng là bất cần đợi bộ dáng, nắm Giang Niệm, tới tới tới, ta đi cho các ngươi nấu cơm, mấy trăm năm đi, có nghị sư phụ làm cơm. Giang Niệm đôi mắt lại là nóng lên, nhấp khẩn môi, mới không nghĩ. Sơn Trung Tử ha ha cười rộ lên, vỗ vỗ Giang Niệm bả vai, xoay người đi đến bên cạnh trong phòng, tạ thanh hoan trong mắt lập lòe mạt nghi hoặc quang nhìn chằm chằm phát lên nhóm lửa không tự chủ được cũng đi đến phòng bếp đi sơn trung tử nghiêng đầu xem hắn thanh niên thanh lãnh xuất trần một bộ ăn xương uống gió không dính khói lửa phàm tục bộ dáng đứng ở bệ bếp trước nhìn qua thực không khỏe hắn đôi cái này thiếu đồ đệ ba trăm vạn linh thạch cự khoản không thể không lấy thân gắn nợ đại sinh đẹp tâm tồn thương tiếc nhìn thanh niên tựa như xem chính mình ngoan con rể giống nhau càng xem càng thích tiểu hữu ngươi tên là gì nha tạ thanh hoan khẩn trương mà nắm chặt tay tháo tiểu loan Sơn Trung Tử cười đến gương mặt hiền tử, Tiểu Loan A, Tiểu Loan, ngươi lại ở chỗ này làm cái gì, có cái gì thích ăn sao? Ta làm cho ngươi ăn. Tạ Thanh Hoan lắc đầu, lại gật gật đầu, thích ăn nhượng nghiệm. Sơn Trung Tử tươi cười cứng đờ. Hắn có phải hay không nghe được cái gì đến không được đổ vật? Tạ Thanh Hoan ôm khởi tay áo, lộ ra thon dài cánh tay, tái nhợt như tuyết trên da thịt, thâm hắc ma văn chui vào thịt, sâm hàn ma khí một sợi một sợi ra bên ngoài tiết ra. Hắn biểu tình mờ mịt, thấp giọng nỉ non phải cho Niệm Niệm làm huynh thánh. Sơn Trung Tử đẩy cửa ra, thấy Giang Niệm cùng Bùi Tiễn ngồi ở ván cờ hai đoan, túi đầu nghiêm túc chơi cờ. Nghe thấy thanh âm, bọn họ tạm thời dừng tay, đồng thời vọng lại đây. Tiểu Lão đầu vui vẻ mà cười, uy, Niệm Niệm, nhà ngươi Tiểu Loan phải cho ngươi làm huynh thánh. Giang Niệm mỉm cười, ngươi làm hắn làm bái, hắn tay nghề khá tốt. Sơn Trung Tử nhịn không được ba bá, như vậy xinh đẹp người, vạn nhất bị bỏng làm sao bây giờ? Ta nói ngươi đừng lão khi dễ nhân gia a giang nghiệm người như thế nào lão cảm thấy ta khi dễ hắn ta như là cái loại này sẽ khi dễ người của hắn sao sơn trung tử trầm mặc giang nghiệm cũng trầm mặc sơ sơ khoe miệng hừ lạnh một tiếng bị khi dễ cũng là hắn tự nguyện sơn trung tử sủng nịch mà lắc đầu cười cười tiếp tục hồi phòng bếp thu xếp đùi tiễn cách đoạn thời gian sẽ đi bên ngoài lại mang về tới một ít đồ vật bởi vậy trong phòng bếp bãi đến tràn đầy liền cùng bọn họ từ trước giống nhau khói bếp lượn lờ khinh bạc xương ngủ từ từ lượn vòng Giang Niệm nhìn một lát, lại lau đem đôi mắt, thanh âm khẽ run, sư minh. Bùi tiễn như cũ lời nói thiếu, ân. Giang Niệm bắt lấy quân cờ tay nhẹ nhàng run run, rất nhiều lần đều lạc không xong, cuối cùng bị người một phen nắm lấy, dừng ở bàn cờ thượng. Bùi tiễn ngước mắt xem nàng, hỏi đi. Giang Niệm lặng lặng chăm chú nhìn cái này sư minh, hảo sau một lúc lâu, mới mở miệng, sư minh, là ban đầu, đạp tiên sư minh. Bùi tiễn gật đầu, đúng vậy. Hắn nhíu mày như là muốn cùng nàng nói rõ ràng, nhưng lại thiếu hụt tổ chức ngôn ngữ năng lực, há miệng thở dốc, không phát ra âm thanh. Giang Niệm rũ mắt, nhìn đệ lại chính mình tay, thấp giọng nói: Sư huynh không cần khó xử, ta hỏi, ngươi gật đầu hoặc là lắc đầu liền có thể làm. Bụi tiễn, ân. Giang Niệm trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán, chậm rãi hỏi: Sư huynh cùng đạp tiên trong sách giống nhau, trải qua những cái đó cốt truyện cảm nhận được đệ lại chính mình tay căng thẳng, nàng tâm phiếm đau, lược quá này tiết, trực tiếp hỏi, cuối cùng phi thăng cùng hệ thống đối thượng, đùi tiễn gật đầu, đúng vậy. ngươi đánh quá đám kia ký sinh trùng Giang Niệm xem hắn ngồi ở chỗ này, đã biết đáp án, nhưng mà phi thăng lúc sau thế giới, vượt quá nàng tưởng tượng. Trước mắt sư huynh rất lợi hại, so hệ thống lợi hại hơn, nếu hệ thống có thể can thiệp tiểu thế giới vận chuyển, như vậy hắn tự nhiên cũng có thể. Sau đó, khởi động lại chúng ta thế giới này. Giang Niệm không biết hắn phải trải qua nhiều ít, mới có thể làm được điểm này. Bùi tiễn tự nhiên cũng sẽ không đối nàng nói lên dài dòng dễ rùa cùng tìm kiếm, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Giang niệm hốc mắt có điểm ước, nhưng ta còn là không rõ, vì cái gì sư huynh không trực tiếp lại đây, một hai phải ở chỗ này chờ đâu. Bùi tiễn, vô pháp. Giang niệm cắn môi nghĩ nghĩ là bởi vì ngươi cùng hệ thống giống nhau, bị thiên đạo bài xích. Quá mức cường đại, thế cho nên tiểu thế giới thiên địa vô pháp cất chứa. Hắn chỉ có thể ở hệ thống hấp thu đi năng lượng, thế giới sụp xuống, thiên đạo suy kiệt khi xuất hiện. Một đạo kiếm khí sẽ rách thiên địa, cắn nát mặt đất tàn sát bửa bãi ma vật. Bùi tiễn gật đầu, trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Giang nghiệm lại hỏi, 106 cũng là sư huynh nghĩ cách làm ra, vì làm ta biết lúc sau vận mệnh. Ngươi hiểu, nếu như ta biết đạp tiền cốt chuyện, khẳng định sẽ không thúc thủ liền chết, phải không? Bùi tiễn, đúng vậy. Ta đây trong thế giới sư huynh. Bùi tiễn nhìn nàng, gật đầu, một phách, hắn cũng biết. Hắn thần hồn quá mức cường đại, bị thiên đạo bài xích chỉ có thể dùng một phách tiến vào khởi động lại thế giới yên lặng bảo hộ Giang Niệm nhưng mà này một phách, đối tương lai việc mờ mị không biết chỉ có được hắn đã từng tốt đẹp nhất ký ức một trăm linh năm những cái đó hệ thống tất cả đều là sư huynh giết nên sát Giang Niệm cười rộ lên sư huynh nói đúng là nên sát nàng buồn bã lẩm bẩm chính là vì cái gì muốn khởi động lại nhiều như vậy thứ nhớ tới lạc Giao Nam trong trí nhớ Ma tôn đều không phải là chính mình nàng ngưng lên mắt đôi mắt rất sáng bình tĩnh nhìn bùi tiễn có phải hay không bởi vì ta luôn là không có cách nào sống đến cốt truyện cuối cùng nàng cho rằng quỷ phương sơn thượng bách tử nhất sinh vượt cấp giết chết thúy vân sơn lão tổ là chính mình vận khí tốt nhưng nàng đã quên chính mình người này vận khí từ trước đến nay không thế nào hảo muốn thay đổi vận mệnh dữ dội khó có lẽ từ nàng quyết định nhập ma khi liền cùng sư huynh hóa thân cùng nhau ở quỷ phương sơn thềm đá thượng lăn qua lộn lại đã chết vô số lần hình thân đều diệt hồn phi phách tán sư huynh ở minh thành cũng đợi không được nàng. đạp tiên cốt truyện tuyến biến hóa, đùi tiễn không có phi thăng, hệ thống lại lần nữa theo dõi thế giới này, vì thế diễn sinh thái ma mới ra đời tân vai chính. từ trước trăm tới thứ toái ma cốt truyện cùng nàng kỳ thật không có gì quan hệ, nàng căn bản không có thể sống đến lúc ấy. bên trong ma tôn cũng chỉ là một cái cấp lạc giao nam đưa bản tay vàng công cụ người. ma tôn có lẽ tiêu giang đung, có lẽ tiêu giang nghiệm, tóm lại cũng không phải nàng. toái ma vốn chính là nhân thế giới này diễn sinh sẽ theo thế giới tuyến biến hóa phát sinh thay đổi không kỳ quái cho nên đương này một đời nàng trở thành ma tôn về sau thư trung viết cùng lạc giao nam dây dưa không thôi nữ tử liền biến thành nàng ở từ trước luân hồi chung chờ toái ma cốt chuyện kết thúc hệ thống hấp thu đi thế giới khí vận sắp sửa rời đi khi bùi tiễn mới có thể nhất kiếm chẳng khai thiên địa hoàn toàn kết thúc thế giới này bắt đầu tiếp theo khởi động lại thẳng đến cuối cùng một lần nàng cùng sư huynh ở tử kiếp trung lấy mệnh tương bác rốt cuộc sống sót đứng ở minh thành Giang Niệm nghĩ kỹ này đó, tâm tình nặng trĩu, nhịn không được tưởng phát run, trong mắt một tầng hơi nước mênh ngông, chớp chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống tới, rớt ở bàn cờ thượng. Bùi tiễn nhíu mày, lau sạch bàn cờ thượng nước mắt. Giang Niệm lau nước mắt, cười cười, quả nhiên, vĩnh Viên có thể tin tưởng sư huynh nha. Thanh niên mí mắt run lên, dương mắt nhìn qua, lạnh nhạt trong mắt rốt cuộc mang lên một tia cảm xúc. Đừng tin ta, hắn thanh âm trầm thấp, tin chính mình. Giang Niệm trước mắt ám ám, hiện lên một đoạn ký ức rất nhiều năm trước thiếu nữ đối tiên môn đấu giá hội tò mò lại tâm động hưng phấn cùng sư huynh đồng loạt tiến đến nàng nắm sư huynh tay nhảy nhót đi theo hắn phía sau sơn trung tử ở bên cạnh nói ta nghe nói đấu giá hội thượng có một ít háo sắc thế gia thiếu gia ỷ vào chính mình có cái đại năng thân thích tổng đi đùa giỡn chút mỹ mạo tán tu nghiệm nghiệm sinh đến đẹp như vậy sẽ không bị ai coi trọng đi bạch thi thiếu niên đột nhiên quay đầu lại hứa hẹn ta sẽ bảo hộ nàng hắn không có bảo vệ tốt nàng Đấu giá hội người đến người đi, hắn không cẩn thận bung ra tay, lại lần nữa gặp nhau, phùng ở lòng bàn tay chất bảo, trở nên lạnh băng cứng đờ, vết thương chống chết, thi thể hoành ở bãi tha ma, đến chết không có nhắm mắt lại. Thiếu nữ đầu tiên, nhìn đấu giá hội phương hướng, vẫn luôn đang đợi hắn. Giang niệm trong đầu ủ ủ rung động, từ kiếp trước rơi ký ức gầm ầm ấm, ấm áp lại đây, làm nàng cơ hồ khó có thể thở dốc. Nàng thống khổ mà ấn khẩn bàn cờ, mu bàn tay gân xanh bính ra, không đau chỉ là bị quần cuộn cảm xúc ép tới thở không nổi mây muốn hỏng mất bùi tiện ánh mắt lập lòe ngón tay hơi hơi vừa động tưởng nắm lấy nàng nhưng hắn tính toán như tùng không có vương tay chân chính bảo hộ là làm nàng bay nhanh trưởng thành có thể chính mình có năng lực đối kháng vận mệnh mà không phải giống năm đó bất lực lại tuyệt vọng chờ đợi một người khác cứu vớt thẳng đến sinh mệnh chung kết rất sớm trước kia hắn liền biết đạo lý này giang niệm nhấp khẩn môi trong mắt mơ hồ một mảnh chỉ biết lao đi trên mặt nước mắt giống như nàng tích góp nhiều năm như vậy nước mắt đều phải ở hôm nay lưu tẫn sau bếp phát ra một tiếng văng lớn sơn trung tử kêu ra tiếng giang niệm vội vàng đẩy cửa chạy đi vào thấy tạ thanh hoan cuộn tròn ở bệ bếp hạng trên mặt tất cả đều là mồ hôi sơn trung tử vô thố mà đứng ở bên cạnh hắn đột nhiên cứ như vậy ta đi lấy dược giang niệm ngồi quỳ ở tạ thanh hoan trước người đột nhiên bị thanh niên một phen kéo vào trong lòng ngực hắn đau đến sắc mặt trắng bệnh run bần bật lại bướng bỉnh lại ôn nhu mà thò qua tới hôn lấy trên mặt nàng nước mắt không khóc tạ thanh hoan run rẩy nói niệm niệm đừng khổ sở giang niệm ôm chặt lấy hắn chôn ở hắn ngực bả vai kích thích thực mau đem thanh niên trước ngực quần áo tầm ướp nàng nắm lấy tạ thanh hoan cổ áo giống mắc cạn cá giống nhau mồm to hô hấp qua đi trăm lần ký ức quá thảm thiết chỉ có thể lập khế ước thanh loan có thể chấn an đột nhiên vọt tới tuyệt vọng cảm xúc tạ thanh hoan ôm lấy nàng chậm rãi vô nàng gối chấn an trong lòng ngực thiếu nữ trên người miệng vết thương vài lần bính khai Máu tươi chảy đầy đất, hắn hồn nhiên bất giác, chỉ sợ làm dơ trong lòng ngực cô nương. Sơn Trung Tử nôn nóng mà ôm đôi chai lọ vại bình chạy tới, tới cửa, thấy bọn họ hai cái gắt gao ôm nhau, giống như muốn đem đối phương dung tiến trong cốt nục, trên mặt đất máu tươi rạng rỡ, nhìn qua thảm thiết lại tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Núi Đá Thượng Yên lặng lui về phía sau một bước, "Này, này, người trẻ tuổi chơi đến như vậy khai sao?" Giang Nghiệm rốt cuộc hoán lại đây, chống tạ thanh hoan vai, ngón tay tất cả đều là hắn huyết có đau hay không tạ thanh hoan không nói lời nào thò qua tới đưa cho nàng một cái lạnh lẽo lại truyền miên hôn sơn trung tử khu khu cụ hắn điên cuồng hò khan giang niệm quay đầu lại đôi mắt hồng hồng sư phụ sơn trung tử ngẩn ra như thế nào khóc đâu giang niệm lắc đầu phỏng chừng sơn trung tử cũng không biết những việc này nàng cũng không muốn làm tiểu lão đầu biết này đó lung tung rối loạn đồ vật nàng hút hút cái mũi muộn thanh nói dựa đâu sơn trung tử vội vàng đem dược bình đưa qua túi đầu nhìn miệng vết thương nước toạc thanh niên hít ngược một hơi khí lạnh tạ thanh hoan nhắm hai mắt trên mặt một chút huyết sắc cũng không có giống cái tàn phá hoa hoa nửa ngồi dưới đất tiểu loan đây là như thế nào lạp sơn trung tử hỏi giang niệm cho hắn miệng vết thương giải lên thuốc bột không có gì bất ngờ xảy ra liền thấy thuốc bột bị huyết tách ra một chút dùng không có sơn trung tử cả kinh rõ ràng trước kia các ngươi dùng một chút miệng vết thương thì tốt rồi như thế nào đối tiểu loan vô dụng giang niệm nghẹn ngào nói hắn yêu cầu một cái thú ý ỉa bùi tiễn xuất hiện ở cửa trường thân mà đứng đưa lưng về phía ánh mặt trời hắn nhìn mắt thảm thiết cảnh tượng trầm giọng nói đi trong phòng giang niệm nâng dậy tạ thanh hoan đem cả người là huyết thanh niên đỡ tiến chính mình đã từng khuê phòng chung tiểu tâm đem hắn đặt ở trên giường bùi tiễn người đi ra ngoài giang niệm ứng thanh lại bị nắm chặt tay tạ thanh hoan không chịu buông ra nàng gắt gao nhìn nàng tái nhợt môi hơi nhấp mắt đen nước ác biểu tình yếu ớt lại không muốn xa rời, giang niệm lập tức mềm lòng, sư minh, ta có thể ở chỗ này sao? ta tưởng bồi hắn, bùi tiễn mặt vô biểu tình, không thể, giang niệm, nàng ở bùi tiễn lạnh băng trong ánh mắt, yên lặng đi xả tạ thanh hoan tay, tạ thanh hoan nắm đến cực khẩn, đốt ngón tay trắng bệnh, trong mắt hơi nước mênh mông, trước sau không chịu phóng nàng đi, giang niệm đành phải cong hạ thân, thân thân hắn đôi mắt, nhỏ giọng nói, ta lại không phải không trở lại, ngươi sư bá cho ngươi chỉ chữa bệnh liền sư bá đều đã quên sao? Tạ Thanh Hoan thanh âm thực nhẹ, đường đi. Giang Niệm mềm lòng thanh thủy, lau sạch hắn trên mặt mồ hôi lạnh, chạm đến thanh niên tái nhợt lạnh băng da thịt, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tiễn, ý đồ làm lũng, sư minh, làm ta bồi hắn sao? Bùi Tiễn, không thể. Giang Niệm nhỏ giọng lẩm bẩm, sư minh ngươi không hiểu ái. Bùi Tiễn, đến cuối cùng nàng đành phải đem cây bìm bìm đặt ở gối đầu biên, ôn nhu hống chính mình Tiểu Loan, ta đi cho ngươi trích hoa." ngươi trước ngoan ngoãn nằm ở chỗ này được không tạ thanh hoan bình tĩnh nhìn nàng chậm rãi buông ra tay sau đó đưa lưng về phía nàng cuộn bó sát người thể tóc đen phủ kín gầy bối thân thể bởi vì đau đớn run rẩy tóc dài cũng hơi hơi kéo động. giang niệm nắm lên một sợi lạnh leo tóc đen túi đầu hối khẩu sau đó cùng bùi tiễn liếc nhau chậm rãi đi ra phòng ngủ nàng ngồi ở thêm đá thượng nghe thấy bên trong truyền đến thật mạnh thở dốc trái tim cũng phát khẩn hơn phân nửa là này trị liệu phương pháp quá thảm thiết Đôi tiễn mới có thể làm nàng tránh đi, nhưng là nàng cùng Tạ Thanh Hoan lập khế ước, tự nhiên có thể cảm nhận được chim nhỏ hiện tại khổ sở. Nàng túi đầu, ôm lấy đầu gối. Sơn Trung Tử tới gần nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vai, niệm niệm, không có việc gì, ngươi sư huynh có thể cứu Tiểu Loan. Giang Niệm thanh âm khàn khàn, ta biết đến nàng ôm lấy Tiểu Lão đầu, ta chỉ là đau lòng Tiểu Loan, cũng đau lòng sư huynh. Sơn Trung Tử thật sâu thở dài, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, các ngươi có tiền đồ các ngươi sự ta luôn là không hiểu tiểu lão đầu thực bất đắc dĩ tựa như hắn không biết rõ ràng nhân gian một cái bùi tiễn vì cái gì đã chết còn có thể nhìn thấy một cái bùi tiễn nhưng mặc kệ là cái nào bùi tiễn trung quy là hắn đồ đệ hắn nhớ tới ở minh thành mới gặp thanh niên khi tình cảnh cũng như giang nghiệm trong lòng ập lên kim đâm giống nhau đau đớn ta mới vừa nhìn thấy ngươi sư huynh khi hắn liền lời nói đều sẽ không nói mấy năm nay ta mỗi ngày bồi hắn mới làm hắn nhiều lời nói mấy câu giang nghiệm nếu máu vừa muốn khóc. Sơn Trung tử vội vàng nghiết nàng mặt, khóc cái gì? Ngươi cùng ta nói nói, ngươi như thế nào xuống dưới? Tiểu Loan sao lại thế này? Giang Niệm đôi tay giao nắm, Tiểu Loan, là Thanh Loan. Sơn Trung tử trừng lớn đôi mắt, cái gì? Giang Niệm, sư phụ cung đối Thanh Loan đã làm rất nhiều nghiên cứu đi, năm đó cửu hoa Sơn dùng ta dụ hắn ra tới, đem hắn cột vào ma khuyên nàng nắm chặt tay, đốt ngón tay trắng bệnh, ta tưởng cứu hắn, chính là cứu không trở về, hắn sắp chết Sau đó hắn tiến vào bên này, ta cũng đi theo lại đây. Ta không nghĩ lại ném xuống hắn. Giang niệm đôi mắt có điểm ước, cảm thấy chính mình đi vào minh thành sau, thật là biến thành một cái khóc bao, nói hai câu lời nói liền phải ngẩng đầu nhìn trời nhịn xuống lệ ý. Nhưng là ở sư phụ sư huynh cùng chính mình chim nhỏ trước mặt, khóc vài cái cũng không có gì. Sơn Trung Tử vỗ vỗ nàng bả vai, đau lòng mà nói, hảo, vậy không ném xuống. Nếu quyết định làm một chuyện, vùi đầu đi làm liền hảo, không cần tưởng quá nhiều chờ tiểu loan hảo lên ngươi sư huynh đem các ngươi đưa trở về giang niệm nước mắt ba ba mà lôi kéo tiểu lão đầu tay áo, không đi được không sơn trung tử cười nơi này người chết mới có thể đãi trừ phi ngươi giống ngươi sư huynh lợi hại như vậy bằng không đãi ở chỗ này sẽ đối với các ngươi có tổn hại giang niệm kia chết tính sơn trung tử vỗ vỗ nàng hồ nháo ngươi làm tiểu loan bồi ngươi cùng chết ta giang niệm trầm mặc một lát mới dầm gì mà nói hán nguyện ý nhưng là nàng liên tiếp Sơn trung tử, không có việc gì sao, ngươi sư huynh có ta bồi à, chờ ngươi ngày sau tu luyện đến phi thăng, tới tìm chúng ta thì tốt rồi. Nếu tu luyện không đến phi thăng, số tuổi thọ hết, một nhắm mắt là có thể thấy chúng ta. Chỉ cần ngươi đừng bị người ta đem hồn phách đều cắn nát. Hắn xoa xoa thiếu nữ đầu, niệm niệm ngươi xem, mặc kệ ngươi tưởng phi thăng vẫn là tưởng du hy nhân gian, tóm lại chúng ta là có thể gặp lại. Ngươi đâu, chỉ cần hảo hảo mà sống một đời, dựa theo chính mình tâm ý đi sống cũng không cần giống như trước như vậy vất vả, được không? Giang nghiệm nếu máu, hảo. Kéo kẹt một tiếng, chuyển động trục bánh đà kéo cửa gỗ mở ra. Bùi tiễn nhàn nhạt nói, hôn mê. Giang nghiệm đứng dậy liền muốn đi bên trong xem, nhưng là tới cửa lại dừng lại, ta phải đi cho hắn trích đóa hoa, bằng không hống không tốt. Nàng nghiêng đầu xem bùi tiễn, sư minh, ngươi cùng ta cùng đi sao? Bùi tiễn gật đầu, hảo. Hai người sóng vai hành tại đá xanh sơn giai thượng, đi được rất chậm, ánh nắng hoành nghiêng một đôi sóng vai bóng dáng lướt qua lay động cỏ cây, cuối cùng đi vào khai đến sán lạn một tường cây bìm bìm trước. Giang niệm xoa một đóa lam nhạt hoa, ngón tay xoa non mềm đóa hoa, như vậy hương giá chi hoa, không quý báu không hiếm thấy, cũng không vì văn nhân mặc khách truy phủng, nhưng nàng cố tình từ thích, thích chúng nó sinh cơ bừng bừng, từ khe đá cũng có thể chui ra tới nở hoa sáng lạn. Không có so như vậy sáng lạn sinh mệnh lực càng mỹ đồ vật, nàng luôn là như thế tưởng. Này đóa có phải hay không đẹp nhất? giang nghiệm tuyển tới tuyển đi tháo xuống xanh biếc dây đằng nhất thượng khai một đóa hoa quay đầu lại hỏi bùi tiễn bùi tiễn nhàn nhạt quét mắt ân thanh giang nghiệm tiểu tâm nhóm hoa đột nhiên lạch cạch rơi xuống một giọt nước mắt nghiêm túc hỏi bùi tiễn sư huynh ta có thể hay không không đi bùi tiễn không thể giang nghiệm chậm rãi ngồi sổm xuống nhỏ giọng nói chính là ta luyến tiết sư huynh sư phụ bùi tiễn nhìn xuống tưởng xoa nàng phát đỉnh xúc động nói sẽ gặp lại giang nghiệm kia còn muốn thật nhiều năm đâu nàng đau lòng đến lợi hại sư huynh đã đợi ta lâu như vậy lâu như vậy như thế nào có thể làm sư huynh lại chờ đợi thiếu nữ cúi đầu nhu thuận đen bóng tóc đen buông xuống che khuất khuôn mặt nhỏ bùi tiễn ánh mắt khẽ nhúc ních bất chi bất giác nâng lên tay sờ sờ nàng đầu ngón tay lâm vào mềm mại xóa tung tóc đen chung sẽ gặp lại hắn gần từng chữ một mà nói giang niệm nâng lên hồng hồng vành mắt chính là bùi tiễn hiện tại khá tốt sư muội có thể sống quá mệnh trung chú định tử kiếp đi vào trước mặt hắn. Như vậy gặp lại, tổng hảo quá từ trước trăm tới thứ, hắn nhất kiếm cắn nát thiên địa, ở sụp xuống thế giới, đi lục tìm Quỷ Phương Sơn thượng một phen lạc cốt. Chương 112 Cửu Hoa Thần Quân. Mang theo mới vừa bẻ tươi mới đóa hoa, Giang niệm trở lại tối tam phòng. Đây là nàng khi còn nhỏ phòng, lá bữa cùng bút lông lung tung đôi, phía dưới lộ ra thoại bản một góc. Nàng giờ không yêu vẽ bữa tu luyện, đem thoại bản giấu ở lá bữa hạ, thừa dịp sư phụ sư huynh không ở, chồm xem phía dưới thoại bản nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, liền bay nhanh đem thoại bản đẩy hồi lá bừa hạ, làm bộ làm tịch cầm lấy bút lông, làm bộ chính mình ở nỗ lực học vẽ bừa. Thanh phong từ từ, phía trước cửa sổ quải trông gió lên keng. Trung gió là dùng rất nhiều toái ngọc cùng màu sắc rực rỡ vỏ sò làm thành, đang tiên tập mùa, gặp được yêu khí liền xe vàng. Cửa sổ còn bãi một chậu hoa lan, gọi là độc chiếm xuân, cánh hoa giang lan ra, giống hai chỉ yến sóng phi. Tạ Thanh Hoan đưa lưng về phía nàng nằm ở trên giường, tóc đen phủ kín xanh nhạt đẹp trăn. Giang Niệm nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, khoe miệng kiểu kiểu, nhẹ nhàng hô thanh tiểu loan. Thanh niên trầm mặc, làm như hôn mê. Giang Niệm tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, bỏ đi giày vớ, đem hắn tóc dài hợp lại đến một bên, ngủ ở hắn bên cạnh người, đi dắt hắn tay. Thanh niên tay chặt chẽ nắm chặt, đốt ngón tay nhân dùng sức mà tái nhợn, sờ lên rốt cuộc mang lên điểm nhiệt độ, giống khối nón ngọc. Giang Niệm một chút vuốt ve hắn ấm áp mu bàn tay, đôi mắt có điểm ước. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày cư nhiên sẽ bởi vì người nào đó ấm áp nhiệt độ cơ thể mà lệ nóng doanh tròng. Nàng nhẹ nhàng cười cười, ôn nu nói, sinh khí lạc. Này không phải cho ngươi trích hoa đi sao? Tạ thanh hoan căng thẳng thân thể, như cũ không có quay đầu lại, gắt gao nhắm hai mắt, làm bộ chính mình đang ngủ. Giang niệm dựa vào hàn bối, cảm nhận được hắn thân thể ở run nhẹ nhẹ, giống một chương căng thẳng huyền, nhẹ giọng hỏi, có phải hay không còn đau? Hồi lâu không có chờ đến đáp lại, nàng nghĩ thầm tiểu loan sợ thật là sinh khí hống không tốt cái loại này nàng thở dài không có nói nữa cái chán để ở hắn phía sau lưng tạ thanh hoan nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua vật liệu may mặc truyền lại lại đây nàng nghe quen thuộc lãnh hương trong lòng càng thêm toan đến lợi hại về sau không ném xuống ngươi nàng nói đừng nóng giận lạp tạ thanh hoan bỗng nhiên chuyển qua tới bình tĩnh nhìn nàng giang niệm ngẩng đầu lúc này mới phát hiện trên mặt hắn ma văn biến mất không thấy tuyết trắng như ngọc trên mặt một đôi hẳn tinh mắt thủy quang lân lân Đôi mắt bay lên đạm hồng. Nàng chấp trước mắt, người nhớ tới lạc. Tạ thanh hoan lông mi run rẩy, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Giang niệm ngẩn ra, không rõ mà nhìn hắn. Hắn thực xin lỗi cái gì? Có cái gì muốn nói thực xin lỗi? Tạ thanh hoan thanh âm có điểm phát run, ta không có nghĩ tới sẽ như vậy. Hắn nguyên tưởng rằng, hắn thiêu hủy hệ thống mạnh mẽ vì giang niệm an bài số mệnh sau. Niệm niệm sẽ độ kiếp thành công, quá rất khá, liền cùng từ trước thanh loan khế chủ giống nhau. Nhiều người như vậy thích nàng. Nàng sinh mệnh có rất nhiều đồ vật, như thế nào có thể vì hắn đi vào địa phủ đâu? Tạ Thanh Hoan đôi mắt thực hồng, run run xin lỗi, Niệm Niệm, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ như vậy, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Giang Niệm ngẩng đầu, lập tức hôn lên đi, phong bế hắn run rẩy thanh âm. Cái này ngu ngốc. Nàng trong lòng chua xót một mảnh, ngón tay câu lấy tóc của hắn, cách hồi lâu, mới cọ cổ hắn cùng xương quay xanh, thấp giọng nói, lần sau không được như vậy, biết không? Tạ Thanh Hoan ôm lấy nàng, đem nàng vòng ở trong ngực, đầu chống lại thiếu nữ phát đỉnh, vẫn là nhịn không được run rẩy. Giang Niệm cọ cọ hắn, Tạ Thanh Hoan, ta cùng Thanh Loan từ trước những cái đó khế chủ không giống nhau, ta không có đem ngươi đương linh sủng. Tạ Thanh Hoan ôm đến nàng thực cận, như là đem nàng trở thành trong nước phù mục. Giang Niệm dựa vào ngực hắn, nghe được bên trong bằng phẳng hữu lực tiếng tim đập, tưởng tượng đến hắn cũng đi theo một trăm nhiều lần chết ở không thấy ánh mặt trời ma huyền, liền cảm thấy tâm đều mau đau đã chết. Khi đó. Hắn cô độc chết ở dưới nền đất khi, lại có bao nhiêu tuyệt vọng đâu. Thanh niên ôm ấp một lần nữa khôi phục cấm áp, nàng gối lên ngực hắn, cảm giác chính mình sắp bị như vậy độ ấm hòa tan, trong lòng này lên chưa bao giờ có tưởng hòa cùng yên lặng. Ta biết đến tạ thanh hoan, ta đã biết, thực xin lỗi, niệm niệm. Giang niệm hung ba ba mà nói, về sau không cho nói thực xin lỗi. Nàng đối thượng tạ thanh hoan đôi mắt, hơi nước chạc đến này hai mắt càng thêm sạch sẽ trong suốt, ẩn ẩn có bích sắc lưu chuyển, rất là tươi đẹp. Nàng tại đây song trong sáng trong mắt, thấy chính mình bộ dáng. Thật lâu trước kia, nàng liền rất thích này song sạch sẽ ôn nhu đôi mắt. Mỗi khi đối diện khi, nàng trong lòng bị bỏng thống khổ đều bị tuyết thủy tối tát, trở về yên lặng cùng tường hòa. Lập khế ước về sau, nàng giống như càng thích hắn, riêng là nhìn, liền như ngâm mình ở mặt trung, ngăn không được thương tiếc yêu thích. Nàng tưởng, trước kia những cái đó khế chủ, như thế nào bỏ được như vậy đối thanh loan đâu. Giang niệm bốt vẹ thanh niên đẹp ngôi, thanh loan phong hoa thiên thành nơi nào đều là thập phần hoàn mỹ chỉ là qua đi bởi vì trọng thương luôn là tái nhợt nhan sắc hiện tại hắn môi lộ ra phấn hồng giống hàm phiến hoa anh đảo bị giang niệm sờ soạn một hồi hắn mí môi bên hai cũng bắt đầu phiếm hồng giang niệm cười hỏi lại thẹn thùng lạp vừa rồi cây đảo thượng không phải là thực chủ động sao tạ thanh hoan chấp trước mắt hàng mi dài rung động trong mắt xuân thủy tất cả dạng khai hắn tiến đến giang niệm bên hai thấp giọng nói hiện tại cũng có thể chủ động đổi giang niệm mặt đỏ Nàng yên lặng thu hồi tay, ngừng loại này nguy hiểm không khí, nhớ tới tạ thanh hoan thân thể, lại hỏi, vừa rồi sư huynh như thế nào chưa khỏi ngươi? Trên người thương còn có đau hay không? Tạ thanh hoan sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, rồi sau đó lắc đầu cười cười, đã hảo. Giang nghiệm nắm tay hắn lên, nhìn chằm chằm hoàn mị không tỉ vết mù bàn tay, hỏi, có phải hay không rất đau? Tạ thanh hoan, không đau. Giang nghiệm một phách hắn mù bàn tay, lại gặt người. Nàng từ trên giường ngồi dậy, vô vô hắn nghỉ ngơi một chút, chúng ta phải đi về. Tạ thanh hoan hơi giật mình, trở về. Giang niệm ân thanh, thấy hắn dáng vẻ này, nhịn không được nhéo nhéo hắn vành hai, luyến tiếp. Nàng nhớ tới ở thận cảnh trung khi, thanh niên đồng dạng biểu hiện đến càng lưu luyến cùng khó có thể bước ra. Khi đó nàng không rõ, chỉ đương hắn do dự mềm lòng, đạo tâm không kiên, hiện tại lại bừng tỉnh. Thanh loan cả đời, tái nhuận cắn cối, một mình bay lượn ở tuyên cổ cô độc, một chút hồng trần pháo hoa là có thể làm hắn nghỉ chân. Một chuỗi không có tư vị đường hồ lô, là có thể làm hắn xa vào. Giang niệm nắm lấy tạ thanh Hoa tay, từ trước sẽ trách hắn thiện lương mềm yếu, khó làm chính mình đồ đệ. Mà hiện tại, nàng chỉ là mềm lòng. Nàng túi đầu thân thân thanh niên mí mắt, về sau còn có thể tái kiến, quá chút năm, ta mang ngươi phi thăng. Chúng ta cùng đi 3.000 thế giới du lịch, được không? Tưởng sư phụ sư huynh liền tới nơi này nhìn xem, tưởng chiêu lộ bọn họ, liền đi nơi đó nhìn xem, thanh loan không phải phi thật sự mau sao người chở ta nha tạ thanh hoan khỏe miệng ngậm khởi cười ôm lấy nàng có ngươi thì tốt rồi đến cuối cùng tạ thanh hoan đại triển trung nghệ làm một đốn đăng tiên tập hoành thánh sơn trung tử tấm tắc khen ngợi tưởng đem chim nhỏ khen ra hoa tới khen đến hắn ngượng ngùng mà cúi đầu môi đỏ ôn nhu mà nhấp. bùi tiên ăn khẩu hoành thánh trong trí nhớ quen thuộc hương vị làm hắn nắm lấy chiếc đua tay không tự giác nắm chặt ngước mắt nhìn mắt giang niệm giang niệm chiều hắn cười một chút đôi mắt cong cong như nguyệt giang niệm là người sống Rốt cuộc không thể ở chỗ này ở lâu Không bao lâu Sơn Trung Tử liền thúc giục nàng rời đi Dù sao ngày sau còn có thể gặp lại Nàng phất tay cáo biệt Đi xả tạ thanh hoan tay áo Tạ thanh hoan nhìn nàng một cái Hóa thành một con đại điểu Hai cánh đong đưa nhấc lên một trận gió to Hắn rừng ở ngọn núi phía trên Linh vũ dưới ánh trăng lập lòe ánh sáng nhạt Thúy vũ đừng lệ Nếu lay động một hồ bích thủy Sơn Trung Tử xem lốc Này cũng thật xinh đẹp nha Giang nghiệm cười cười lôi kéo sơn trung tử nhảy đến thanh loan trên lưng, chiều phía dưới kêu sư huynh, ngươi không tiễn đưa chúng ta sao? bùi tiễn bay lên tới, đứng ở bọn họ bên người, giang niệm nhăn lông chim, phi đi. thanh loan chân cánh, như diều gặp gió, cánh chim bị ánh trăng tải đến tươi sáng, lay động ngân hà. giang niệm ngồi mềm mại lông chim gian, thi triển thuật pháp vì sư phụ sư huynh che khuất gió to. nàng chú ý tới một vòng lại một vòng minh thành, nhịn không được hỏi, kia sư huynh. Này đó trong thế giới lạc giao nam là cái quỷ gì ngoạn ý. Đùi tiến nhìn nàng một cái, chấp, chấp niệm. Giang niệm chống cảm, cảm thấy so với qua đi luân hồi nhị đại mục, hiện thực nhị đại mục thật sự bị nàng bảo hộ rất khá. Nàng thật đúng là cái người tốt. Giang niệm cong cong khỏe miệng, túi đầu cười một cái. Sơn Trung tử như mày, niệm niệm, ngươi lại ở xử cái gì ý xấu. Giang niệm trước mắt, cười nói, niệm niệm có thể có cái gì ý xấu đâu. Sơn Trung tử bất đắc dĩ, ngươi A hắn nắm thiếu nữ tay. Về sau hảo hảo chiếu cố chính mình, ăn nhiều một chút, đừng như vậy gầy, cùng tiểu loan hảo hảo ở bên nhau. Giang Niệm gật đầu, ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Sơn Trung Tử cười lắc đầu, ôn thanh nói, trước bảo vệ tốt chính mình. Giang Niệm ân thanh, lại nói, sư phụ, ta còn cho ngươi thu mấy cái có tiền đồ đồ tôn đâu. Sơn Trung Tử trừng lớn đôi mắt, đang tiên tập quải tới. Giang Niệm sờ sờ khoe miệng, xả đem lông chim, cửu hòa Sơn đưa tới. Thấy Sơn Trung Tử vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Giang Niệm vui vẻ cười rộ lên, muốn biết ta, ta không nói cho ngươi. Bất ngờ không? Kinh hỉ không? Sơn Trung Tử gõ gõ nàng đầu, ngươi tâm nhãn cũng nhấm nhỏ. Giang Niệm ngồi xếp bằng, tư thái thả lỏng, liếc mắt bên cạnh chạm đến cùng tùng giường như thanh niên, khoe miệng ý cười cứng đờ. Hiện giờ Bùi Tiễn nhìn qua giống một gốc cây lao thụ, đĩnh bản tung tùm, một mình đối mặt phong sương vũ tuyết, khởi động bạc phơ thanh thiên. Nàng thanh âm phóng mềm, sư minh, ngươi ngồi một hồi đi. Bùi Tiễn liếc nàng liếc mắt một cái ôm kiếm ngồi ở nàng bên cạnh người ân gió mạnh phân phật đen đuốc sang trưng đăng tiên tập thực mau gần đây ở trước mắt bùi tiễn dẫn đầu mở miệng ma huyên giang niệm hơi giật mình cười nói đúng vậy ma huyên còn nước đâu nàng nhìn nhìn bùi tiễn không tự giác tưởng liền sư huynh hóa thân đều đã là tiểu thế giới đứng đầu cường giả hiện tại trước mắt sư huynh rốt cuộc mạnh như thế nào ta cùng sư huynh hóa thân đều đã độ kiếp thành công liên thủ có thể phong ấn ma huyên bùi tiễn lắc đầu không chỉ buồn Giang niệm như mày, phong ấn tự nhiên chỉ có thể là trị phân ngọn. cửu hoa sơn phi lớn như vậy sức lực phong ấn ma huyền, kết quả cũng thắng không nổi cuối cùng vạn ma xuất thế kết cục. Nhưng như thế nào mới có thể trị tận gốc? Nàng nhìn về phía bùi tiễn, sư minh có biện pháp nào sao? Bùi tiễn, thanh loan. Giang niệm cả kinh, lập tức nói, ta sẽ không làm hắn bị thương, cái này không được. Bùi tiễn như mày, biểu tình một lời khó nói hết, cửu hoa. Giang niệm chấp chấp mắt, cửu hoa thần quân. Năm đó hóa sơn kia chỉ thanh loan. Bùi tiễn gật đầu, ân. Hắn nhìn thiếu nữ, nói ra câu đầu tiên câu dài. Sư muội, không cần đắm chìm tình yêu, thiếu nói tình, nhiều luyện kiếm. Giang niệm mặt nóng lên, túi đầu. Hảo sao, sư huynh vẫn là sư huynh người cô thế thiết không ngã. Không hổ là ngươi, đủ tư cách kiếm tu. Sơn trung tử cũng lộ ra ghét bỏ thần sắc, đối giang niệm nói, ngươi đừng động hắn. Hắn trong đầu liền ít đi căn gân, ngươi về sau cùng tiểu loan hảo hảo a Giang Niệm ân thanh, lại hỏi, chính là cửu hoa sơn thần quân nàng như mày, vẫn là khó hiểu, như thế nào mới có thể chỉ căn. Bùi Tiến nhắm mắt lại không nói. Giang Niệm đầy đầu dấu chấm hỏi, trong lòng suy nghĩ Bùi Tiến nói. Thanh loan ngừng ở Minh Hà Biên, nơi này nước sông trở vong linh trở lại vãng sinh, hai sơn huyết hồng bị ngạn hoa bỏ mãn bạch cốt. Tiểu nữ hài như cũ ngồi ở bờ sông biên, đôi tay chống mặt, bình tĩnh nhìn theo từng trương an tường mặt tùy nước gợn đi xa. Vịnh viện chờ đợi một cái không biết khi nào mới có thể chờ đến người. Giang niệm nhìn nàng nho nhỏ bóng dáng, nghĩ thầm, rõ ràng buông tay liền có thể qua đến càng thoải mái một chút, vì sao xá không dưới đâu. Chỉ vì năm đó ngắn ngủn một đoạn duyên phận, liền dùng ngày sau dài dòng năm tháng đi truy tìm, rốt cuộc đáng ra sao. Nàng tưởng như vậy hỏi bùi tiễn, nhưng trung quy là cái gì đều không có nói. Thanh loan biến thành tuấn mỹ thanh niên, đứng ở giang niệm bên người, dắt lấy tay nàng. Giang niệm khỏe miệng tiểu kiều, kiều đống nhiên lại hỏi Sư Minh, Minh Hà có thể mượn ta một chút sao? Bùi tiễn gật đầu, tùy ý. Giang Niệm cười đến quăng lên mắt, kia đợi lát nữa ngươi đưa ta quá khứ thời điểm, thuận tiện đem Minh Hà cũng đưa qua đi bái, ta mượn một lát. Bùi tiễn, không thể. Sơn Trung Tử thế hắn giải thích, ngươi xem nơi này thực ám đúng không? Này đó âm hồn không thể gặp được ánh nắng, bằng không chúng nó đồng loạt tỉnh lại, vậy ra vấn đề lớn. Giang Niệm ngẫm lại, hỏi, kia buổi tối đâu? Sơn Trung Tử lắc đầu, này dù sao cũng là âm phủ hà. Nghĩ như thế nào đều lưu không đến dương gian đi Trừ phi ngươi nuốt rất nhật nguyệt Giang niệm không hề rồi dám Đi về trước tương đối quan trọng Nàng trong mắt lập lòe thủy quang Nhìn hai người, sư phụ sư minh, kia Về sau tái kiến đi Sơn trung tử lau đem khỏe mắt Đi thôi, mau trở về Chờ chân chính đã chết lại qua đây Dù sao chờ ngươi đâu Bùi tiễn lặng im nhìn chăm chú bọn họ Hồi lâu, triều tạ thanh hoan đưa ra trong tay kiếm Bất hối, tặng ngươi Tạ thanh hoan ngơ ngẩn nhớ tới giang niệm câu kia kiếm là kiếm tu Lão bà nhất thời không dám đi tiếp giang niệm dắt hắn tay háo còn không cầm ta sư huynh lão bà nhiều lắm đâu không kém này một cái tạ thanh hoan lúc này mới buông, đôi tay trân trọng mà tiếp nhận bất hối kiếm đà tạ bùi tiễn gật gật đầu lại lần nữa nhìn về phía giang niệm giang niệm kiệt lực nhìn xuống nước mắt cười cười thanh niên ánh mắt thoáng trở nên mềm mại liền như đem bất hối đưa cho tạ thanh hoan cầm trong tay chân bảo tiểu tâm phó thắc cấp một nam nhân khác Hắn đối tạ thanh hoan nói bảo hộ nàng chiếu cố nàng đối nàng hảo tạ thanh hoan một tay gắt gao nắm giang niệm một tay ôm bất hối kiếm trịnh trọng gật đầu ta sẽ bùi tiễn gật đầu đôi tay nặn ra kiếm quyết sắc bén vô cùng kiếm khí như xương như tuyết ngang qua mà ra nhất kiếm bổ ra minh hà ở trong đó bổ ra một cái con đường con đường cuối có đoàn bạch quang giang niệm quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái cùng tạ thanh hoan nhảy vào quang đoàn trung trước mắt từng trận đen kịt chờ nàng khôi phục ý thức khi Phát hiện chính mình một lần nữa đứng ở ma huyên dưới. Âm phong đến xương, có người ôm lấy nàng. Giang niệm trước triệu ra mấy chỉ huyết điệp, xích quang chiếu sáng lên thanh niên mặt mày. Sợ hắc. Nàng hỏi. Tạ thanh hoan không tha mà buông ra tay, có niệm niệm ở, không sợ. Giang niệm đánh ra hắn hồi lâu, xác định trên người hắn thương sẽ không lại bính khai, lúc này mới yên tâm, ngửa đầu nhìn trên không. Đầu tiêu vết đá, dầm dạp ma vật điên cùng mà hướng lên trên leo lên, chợt mắt nhìn đi giống quay cuồng màu đen sóng biển trên mặt đất tích lũy thật dày một tầng huyết cấu, chúng nó bò lên trên đi sau đã bị thứ gì chém xuống thi thể ngã xuống, lập tức bị mặt khác ma vật chen chúc nảy lên đi phân thực sạch sẽ nàng cong lên đôi mắt hỏi, bay lên đi sao tạ thanh hoan lắc đầu, mang theo giang nghiệm đi qua dài lâu mà hắc cá mực sâu đi phía trước đi, độ ấm càng ngày càng thấp vách đá ngưng sương lạnh giang nghiệm không tự giác lại nghĩ tới hắn gần chết khi cảnh tượng lòng bàn tay mạo mồ hôi lạnh như cũ lòng còn sợ hãi tạ thanh hoan nhận thấy được nàng bất an cầm tay nàng giang niệm không yên tâm mà dặn dò liền tính ma huyên một hai phải thanh loan ta cũng không cần ngươi đi tìm chết ngươi không được lại chịu chết lạp tạ thanh hoan nghiêng đầu tươi cười ôn nhu ta không có tư cách đi chịu chết về sau ta mệnh đó là của ngươi giang niệm hừ một tiếng ngươi mệnh đã sớm là của ta ngươi nhớ rõ liền hảo nàng nhìn quanh bốn phía chúng ta tới nơi này làm cái gì đang ở nơi này nàng luôn là không tự chủ được nhớ tới thanh loan gần chết khi thảm thiết tâm tình dầu dĩ tạ thanh hoan nhũ mày nghiêng hai nghe nghe nhẹ giọng nói tiền bối ở gọi chúng ta qua đi hắn ngừng ở kết băng vách đá trước trong tay xuất hiện một đoàn phượng hoàng linh hỏa đỏ bưng ngọn lửa bò lên trên băng cứng tích tích tuyết thủy rơi trên mặt đất thanh loan khi chết nếu như lòng mang oán giận liền sẽ làm chung quanh địa phương phủ lên sương tuyết hắn sắc mặt phía mạch ôn thanh triều giang niệm giải thích thập vạn đại sơn núi tuyết niệm niệm cũng là gặp qua Giang Niệm đem xích hỏa kêu ra tới, giúp đỡ hắn tiêu, nói: nếu không muốn chết, làm gì muốn đưa chết đâu? Tạ Thanh Hoan sâu kín nhìn nàng một cái, Giang Niệm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, này không giống nhau, ta sẽ quý trọng ngươi, cho nên ngươi mệnh mới là ta, nếu là ta đối với ngươi không tốt, ngươi nghe ta làm cái gì? Tạ Thanh Hoan mỉm cười, liên quan ngọn lửa liền run rẩy, ánh lửa chiếu đến hắn mặt mày thập phần ôn hòa, hai chòng mắt tình ý đưa tình, bà quang lưu chuyển. Hắn nhẹ giọng nói: ngươi đãi ta không tốt. Ta mệnh cũng là của ngươi." Giang niệm trên mặt nóng lên, phi phi phi. Liền phi vài tiếng, trong lòng lại tưởng chim nhỏ lời âu yếm nói được càng ngày càng lưu. Băng xương bị linh hỏa thiêu dung, trước mặt xuất hiện một cái cửa động. Tạ Thanh Hoan dắt lấy Giang niệm, mang nàng hướng bên trong đi, hang đá càng thêm lạnh băng, hàn khí xâm nhập cốt đủ, sở hưu hết thể đều phủ lên thật dày băng xương. Băng tinh chiếu ra lưỡng đạo sóng vai bóng người. Tạ Thanh Hoan nhẹ giọng nói, "Niệm Niệm, ngươi yên tâm, từ nay về sau trên đời này chỉ có ngươi có thể để cho ta đi tìm chết giang niệm tức giận đến méo hắn không cho nói chết cái này tự bên người truyền đến thấp thấp một tiếng cười hảo không bao lâu bọn họ dừng lại trước mặt băng tinh phía trên nằm một vị dung nhan tuyệt sắc bạch di hẻ nữ tử nữ tử nhắm hai mắt giống như ngủ say ngược lại vỡ ra một cái động thơm hắc ma khí từ bên trong không ngừng trào ra nàng dưới chân liền phóng trang thanh loan di cốt túi chữ vật giang niệm kỳ quái kia chỉ thanh loan như thế nào chính mình chạy đến nơi đây tới. Thực mau nàng ý thức được không đúng, lại lần nữa nhìn về phía tuyệt sắc nữ tử, từ từ, này không phải là. Tạ thanh hoan gật đầu, cứu hoa. Thanh âm chưa dứt, nữ tử ngược ma khí sóng biển trào ra, ngưng kết thành một cái thâm hắc hình người, thê lương mà thét trói thai, chiều bọn họ xông tới. hang đá trong vòng thoáng chốc đất rung núi chuyển, quần quần đá vụn nga xuống. Giang nghiệm rút ra kiếm, lại bị một phen kéo vào trong lòng ngực. Tạ thanh hoan ôm nàng chỉ là vọt người trốn tránh, không muốn cùng hắc ảnh tương chiến. Lệnh đấu xương ma khí thổi qua, bên ngoài ma vật tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Giang Nghiệm bị Tạ Thanh Hoan hộ trong ngực trung, tự nhiên không việc gì, chỉ là nhìn thanh niên một chút tái nhợt mặt, không tự chủ được nhăn lại mi, đối hắn luôn thích chính mình vọt tới phía trước rất bất mãn. Rốt cuộc, ở nhìn đến ma khí quát phá Tạ Thanh Hoan mu bàn tay, máu tươi rơi xuống nước khi, Giang Nghiệm một phen đẩy ra hắn, từ hắn trong lòng ngược nhảy ra, trong tay háo trường kiếm rung động thẳng tóc chiều màu đen bóng người đâm tới. Tạ Thanh Hoan gọi, niệm niệm, nàng là Cửu Hoa. Giang Niệm kiếm ra như hồng, căn bản mặc kệ đối diện là ai, nàng Cửu Hoa, ta còn tám ống đâu. Này phúc điên điên khùng khùng bộ dáng, đánh hai hạ thì tốt rồi. Tạ Thanh Hoan thật sâu thở dài, đứng ở Giang Niệm bên cạnh người, ra tay triệu ra linh hỏa, hỏa long thẳng tắp tập hướng ma khí ngưng tụ thành nữ tử. Linh hỏa ngao thiêu thượng ma khí khi, kia túi thanh loan di cốt đột nhiên phi đến không trung, vọt tới nữ tử trước người trui vào linh hỏa chung. Tạ Thanh Hoan chừng lớn đôi mắt, không kịp thu tay lại, chỉ có thể trợn mắt nhìn di cốt bị phượng hoàng hỏa bập lửa, ngọc bạch cốt châu ở không trung lượn vòng, dần dần hòa tan, biến thành một phen kiếm bộ dáng. Nữ tử đột nhiên ôm lấy đầu, thê lương mà thét chói tai. Mặt đất kịch liệt đông đưa, đá vụn lăn xuống, giang nghiệm nào nhân từng trận phát đau. Tạ Thanh Hoan ôm thiếu nữ, đem nàng lớn ở trong lòng ngực, che lại nàng lỗ tai, trong miệng nói cái gì, nhưng tiếng thét chói tai quá chói tai, giang nghiệm nghe không rõ chỉ nghĩ đẩy ra hắn đem hắn hộ ở sau người len keng ngọn lửa bao vây lấy một phen tuyết trắng trường kiếm truy trên mặt đất tiếng thét trói thai đột nhiên im bặt bốn phía tức khắc tối sầm xuống dưới giang nghiệm lỗ thai còn tại ù ù vang bắt lấy tạ thanh hoan tay lớn tiếng hỏi ngươi không sao chứ tạ thanh hoan cũng lớn tiếng hồi Niệm Niệm, ngươi nói cái gì giang nghiệm hoãn một hồi hai người cuối cùng thoát khỏi siêu đại đề si bên giao lưu phương thức lại lần nữa nhìn lên hảo hảo hang đá trở nên một mảnh hỗn độn thanh loan di cốt cùng vừa rồi nằm nữ tử đều không thấy bong dáng phía trước trong bong tối bỗng nhiên chuyển đến gió mát tiếng đàn tiếng đàn dễ nghe du dương như tiên nhạc phiêu phiêu giang niệm trừng lớn đôi mắt tự nhiên nghe ra đây là tạ thanh hoan thường thường cho chính mình đạn kia đầu lập khế ước tri âm là độc thuộc về thanh loan âm nhạc bọn họ theo tiếng đàn đi vào băng vách tường trước huyết điệp ngừng ở băng tinh thượng huỳnh quang lập lòe băng vách tường bên trong xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh Thanh y dì thanh niên ngồi quỳ trên mặt đất, túi đầu đánh đàn, một vị bạch y dì nữ tử ở cùng ca mà vũ, trường tụ quay cuồng, như lưu phong hồi tuyết, hoa sen xoay chuyển. Cách băng vách tường, thấy không rõ bọn họ khuôn mặt, nhưng mà giang niệm nhìn bên trong ca vũ nhẹ nhàng, lại có chút ngây người, chỉ cảm thấy tốt đẹp. Một khúc tấu bãi, nàng vẫn có chút hồi bất quá thần. Thanh niên nâng lên mặt, chậm dại đến gần, chiều bọn họ vọng lại đây, tiểu loan, các ngươi tới. Tạ thanh hoan, ân, ly đến gần. Giang Niệm thấy rõ người này ngũ quan, thanh niên cũng là dung sắc thắng mỹ, không giống Tạ Thanh Hoan thanh lãnh, mà là cực kỳ tình xảo điệt lệ, đủ mỹ dị thường. Nàng thấy thanh niên trên eo bảo kiếm, khẽ nhíu mày, là ngươi. Thanh Loan quả nhiên một cái tái một cái tuyệt sắc, nàng trong lòng cảm khái, kỳ nghi trên mặt bỏng dấu vết biến mất, lộ ra ngọc cốt băng cơ, hoàn mỹ dung nhan, làm nàng nhịn không được nhìn nhiều xem. Tạ Thanh Hoan không dấu vết đứng ở nàng trước người, ngăn trở nàng ánh mắt. Giang Niệm lòng dạ hẹp hòi điều nàng vươn ra ngón tay chọc tạ thanh hoan bối nhỏ giọng mắng kỳ nghi mỉm cười tiểu loan không có xẻ ra chuyện chúng ta liền an tâm rồi tạ thanh hoan nhíu mày ánh mắt mang lên nhàn nhạt ưu sầu tiền bối ta mang ngươi rời đi ngươi xuất hiện đi giang nghiệm bị hắn ngăn trở nhìn không thấy kỳ nghi chỉ có thể nghe thấy hắn phiền muộn cười nói đi không đi rồi lưu tại nơi này đi cựu hoa chủ nhân từng hứa hẹn ngày sau mỗi cách ngàn năm liền sẽ hồi nhân gian xem nàng một lần chủ nhân của ta cũng từng hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ta hắn thanh âm nhẹ như thở dài không có oán ghét chỉ có vô hạn thương cảm nàng lưu tại nhân gian đợi mấy cái vạn năm như cũng không có chờ đến hắn trở về giang niệm từ tạ thanh hoan phía sau dò ra đầu trắng ra mà nói hướng chỗ tốt tưởng nói không chừng hắn đã chết đâu nói nàng nhịn không được nhiều xem hai mắt trong lòng tán thưởng thanh loan mỹ mạo tạ thanh hoan nhận thấy được nàng tầm mắt quay đầu lại ưu oán mà nhìn chằm chằm nàng giang niệm nhỏ giọng nói ngươi đẹp nhất Tạ thanh hoan mặt đỏ lên, lắp bắp mà khiêm tốn. Cũng so ra kém tiền bối bọn họ. So được với so được với. Giang nghiệm không bờ bến mà khen, đem chính mình ra chim nhỏ khen đến choáng váng không kịp ghen. Liền lại lần nữa nhìn Kỳ Nghi, ngươi bất đồng chúng ta đi ra ngoài sao. Kỳ Nghi, ta bất quá là một sợi chấp niệm, đi ra ngoài, lại có thể tới nơi nào đâu. Hắn nghiêng người tránh ra, mới vừa rồi khiêu vũ bạch đi, đi hẻ nữ tử tử trong bóng đêm đi tới, đứng ở băng vách tường trước. Giang ngần ra. Cửu hoa thần quân. Thực mau nàng ý thức được, trước mắt thanh lệ thoát tục nữ tử, cũng bất quá là ngày xưa thần quân trước khi chết lưu lại một mạt chấp nghiệm, nàng đại để là rất muốn tái kiến chính mình chủ nhân, cho nên vẫn luôn không chịu tiêu tán, cuối cùng bị ma khí xâm nhuộm thành như thế bộ dáng Nữ tử cúi đầu, chỉ vào chính mình ngực, chỗ đó có nói ngang qua miệng vết thương, thông hắc ma khí tử giữa trào ra. Nơi này là thiên su phong nàng thanh âm ngọc nát dễ nghe, thực xin lỗi, ta không có thể phong ấn hảo ma huyên. Giang Nghiệm lại tức lại đau lòng, "Các ngươi thanh loan, như thế nào luôn như vậy? Nói xin lỗi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi hy sinh nhiều năm như vậy, chỉ là ra điểm sai lầm, liền có sai rồi sao?" Cửu Hoa nước mắt, chiều nàng Ôn Nhu cười cười, "Tiểu Loan chủ nhân, thật sự thực đặc biệt đâu. Ký Nghi phụ họa, tiểu Loan vận khí thật tốt nha." Tạ Thanh Hoan mặt hơi hơi đỏ lên, dựng thẳng sống lưng khoe ra, nàng tự nhiên là tốt nhất. Ba con thanh loan giống như đã quên chính mình ở vào loại nào hoàn cảnh, nhìn chằm chằm Giang Nghiệm nhẹ giọng khen. Bọn họ thanh âm đều rất êm thai, tiên nhạc giống nhau, nhưng như vậy tình cảnh, làm Giang Niệm cảm thấy chính mình đang ở rừng rậm, bên cạnh ba con điểu vây quanh chính mình dì rầm mạc đê ơ. Gấp ba Mỹ nhan đánh sâu vào, gấp ba tiên âm quanh quẩn. Giang Niệm bị khen đến có chút khinh phiêu phiêu, ôm khởi tay háo, kêu đem nơi này tắc xuyên, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Dì dầm điểu tiếng kêu đột nhiên im bặt Tạ thanh hoan nghéo một cái Giang Niệm tay, Niệm Niệm. Giang Niệm mở mịt, làm sao vậy? Ma Huyên ta cùng sư huynh liên thủ là có thể phong ấn, mặt khác lại nghĩ cách, luôn là có biện pháp. Này liên quan đến thiên hạ thương sinh, chính là thiên hạ thương sinh sự, hẳn là chúng ta cùng nhau gánh vác, không cần thiết hy sinh thanh loan cánh mạng. Hy sinh không phải bọn họ số mệnh. Chương 113 chính văn kết thúc. Cách băng vết tường, Cửu Hoa chăm chú nhìn bên ngoài sóng vai hai người, khóe miệng ngậm khởi đạm cười. Cửu Hoa chìm vào Ma Huyên khi, có lẽ là ánh mắt quá mức bi thường, cứ thế vô tình thần minh nhíu mắt, nhẹ giọng hứa hẹn: Nói môi cách ngàn năm, liền sẽ lại đến thấy nàng. Nàng kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt, tiêu tán trong thiên địa khi, trong lòng cũng là vui mừng. Chim chóc cũng không minh bạch, nhân gian có câu nói, gọi là thiện ý nói dối, lâm trùng quan tâm. Năm đó người nọ có lẽ chỉ là xem nàng gần chết, trong lòng đối làm bạn nhiều năm linh sủng sinh ra thương tiếc thuận miệng ưng thuận một câu lời thề chân an, không thể thật sự. Thân như thế nào sẽ vì một cái chết đi linh sủng, lại đến nhân thế một chuyến đâu Nhưng điều đầu góc quá tiểu tâm cũng rất nhỏ, chỉ có thể chứa một người. Nàng đem tiêu tán trước, si ngốc nhìn lên chậm rãi khép lại dây núi. Một đường quang dần dần tiêu tán, chủ nhân khuôn mặt càng ngày càng mơ hồ. Nàng tưởng, hắn trở về xem ta, nếu là không thấy được ta, có thể hay không rất khổ sở. Nàng tưởng, Tổng không thể làm hắn khổ sở, Tổng muốn tái kiến thấy hắn. Vì thế thiên su phong thượng lặng yên vơ ra một đạo nho nhỏ khe hở, một đạo chấp niệm đứng ở ma huyên giới, si ngốc hướng lên trên xem cửu hoa tiêu tán thiên địa chi gian mà này nói chấp niệm tồn tại ý nghĩa chỉ là vì lại xem chủ nhân liếc mắt một cái nàng đợi vô số ngàn năm ngực vết thương càng lúc càng lớn cho đến có một ngày khó có thể thừa nhận trong lòng bi thương ầm ầm vỡ ra thiên su phong ma khí trùng tiêu dựng lên Ma ở nhìn đến tạ thanh hoan lại lần nữa bị người trấn áp nhập ma huyên khi tiếc nối bi thương biến thành ngập trời hận ý cái khe không tự chủ được lại lần nữa mở rộng thiên su phong cơ hồ muốn nước toạn nàng vùng mau vỡ ra tâm nghĩ đến chẳng lẽ thanh loan sinh ra liền phải bị người vứt bỏ phải vì thiên hạ thương sinh mà chết sao nếu sinh ra liền phải chịu khổ vì sao trời cao muốn sinh thanh loan đâu oán hận cùng tuyệt vọng thật lâu tra tấn nàng thẳng đến một đạo quang bổ ra vô ngần hắc ám nàng thấy thiếu nữ không chút do dự nhảy xuống ma huyên tới phía dưới tìm kiếm gần chết tiểu loan băng vách tường lúc sau bạch y thần quân nhẹ giọng nói hắn sẽ không tới rồi ta đã sớm biết chính là chính là chờ đợi hắn đây là ta tồn tại ý nghĩa Nàng cong lên hoa hồng giống nhau môi, cười như hoa hồng mang lộ, Mỹ lệ lại bi thương, ta luôn muốn, nếu là có một ngày, hắn đột nhiên nhớ tới ta, lại đến nhân gian một lần đâu. Nếu là không có thấy ta, hắn có thể hay không khổ sở nha. Giang Niệm tức giận đến nắm chặt nắm tay, cũng không biết nói cái gì hảo. Cách hảo sau một lúc lâu, mới chân thành an ủi, không có việc gì, nói không chừng hắn đã chết đâu. Phi thăng về sau cũng không thấy đến an toàn, có hệ thống như vậy ký sinh trùng. Còn có nàng sư huynh cái loại này một lời không hợp liền rút kiếm vô tình giết chóc máy móc, ai biết quỷ thần là cái gì quân còn sống sao. Cửu hoa tựa phiền muộn tựa vui mừng, thở dài, tiểu loan, ngươi vận khí thật tốt. Thằng đến thấy thiếu nữ vì cứu tạ thanh hoan, nghĩa vô phản cố nhảy xuống ma huyên thời khắc đó, nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình chủ nhân sẽ không tới. Nếu là tới, đã sớm nên tới, nếu là thật sự để ý, liền sẽ giống thiếu nữ giống nhau, nhảy xuống ma huyên, thân phó hoàng tuyển, xá sinh quên tử cũng muốn bướng mình mà dắt lấy chính mình chim nhỏ. Phải hảo hảo đối nàng nha, thiếu loan. cựu hoa cong cong khỏe miệng, cùng với nghi liếc nhau. Ký nghi cũng nói, các người muốn hạnh phúc. Thấy hai người dục xoay người, giang nghiệm nhịn không được, một quyền oanh ở băng trên vách, băng vách tưởng vỡ ra mấy đạo cái khe. Các người muốn làm gì? Nàng tưởng oanh mấy quyền oanh nước băng vách tưởng, lại bị cầm lòng bàn tay. Tạ Thanh Hoan nắm lấy tay nàng, đau lòng mà nhìn nàng khớp xương nhân dùng sức tạp tưởng thấm ra máu thi pháp hủy diệt kia một sợi đỏ thám huyết cửu hoa cười cười ta như vậy si vọng cho nhân gian thêm rất nhiều phiền phái đi nhân gian là thứ tốt trừ gia chủ nhân chúng ta thích nhất nhân gian vạn vật sinh linh sinh cơ bừng bừng thật là thực hảo a kia thúc quang bổ ra vạn năm h cám nàng chăm chú nhìn váy đỏ tung bay thiếu nữ nghĩ thầm nhân gian có thể có các ngươi thật là thực hảo a Ký nghi chạm chạm nàng ngu bàn tay đi thôi Cửu hoa ân nàng cuối cùng nhìn lại liếc mắt một cái đen nhánh ma huyên trong lòng có chút hoảng hốt tưởng chủ nhân vì sao còn chưa tới tìm ta đâu thôi nàng cười cười thấp giọng nói ta cũng không đợi ngươi lạp lưỡng đạo thân ảnh nắm tay sóng vai đi xa bóng dáng mở ảo giang niệm mấy đá đá văng băng vách tưởng khối băng ầm ầm mở tung ào ào sao băng từ đỉnh đầu rơi xuống nàng chạy mau qua đi tưởng giữ chặt cửu hoa tay nhưng chỉ kéo đến một cái không trước mặt thân ảnh dần dần trong suốt cuối cùng bị quay cuồng xương đen căn ướt. Tạ Thanh Hoan ôm lấy nàng, nghiệm nghiệm, bọn họ chỉ là chấp niệm, trong lòng chấp niệm tiêu lại, tự nhiên liền sẽ tiêu tán. Vô luận là kỳ nghi, vẫn là cửu hoa, đều sớm tiêu tán ở thiên địa bên trong, chết ở vạn năm thiên địa hạo kiếp. Giang nghiệm hụt hững, dựa vào ngực hắn, nghe được bên trong đều đều tiếng tim đập, tay bắt lấy hắn màu xanh lá và áo, nhịn không được tưởng, hắn thiếu chút nữa cũng như vậy chết ở ma huyên phía dưới tạ thanh hoan chỉ đương nàng là nhìn đến lưỡng đạo chấp niệm biến mất mà khổ sở thấp giọng an ủi nàng buông xuống chấp niệm liền biến mất nghiệm nghiệm bọn họ đã sớm tiêu vong nếu không như thế nào có ta đâu giang niệm giàu dị ừ một tiếng đột nhiên nghe thanh niên buồn bã nói nếu là một ngày kia nghiệm nghiệm không cần ta ta cũng giang niệm nâng lên mặt tức giận đến nắm hắn ngươi cũng cái gì ngươi cũng đi tìm chết ngươi ý nghĩ liền không thể phóng khoáng một chút sao ta không cần ngươi ngươi sẽ không quấn lên tới sao Sẽ không đem ta cột vào phòng tối như vậy như vậy sao? Tạ thanh hoan trường mi một chọn phòng tối. Giang nghiệm. Ma huyên đột nhiên bắt đầu kịch liệt mà đong đưa, núi đá lăn xuống, hai sườn vách đá thong thả khép lại. Cửu hoa sơn nhân kia nói chấp nghiệm mà tồn tại khe hở, chấp nghiệm tiêu tán, nó trong lòng cái khe biến mất, từ năm đó si ngốc chờ người, biến thành một tòa vô tình vô dục sơn. Mắt thấy hang đá mau sập xuống, giang nghiệm nắm tạ thanh hoan bay nhanh đi phía trước, thân hình túng lược, rời đi hang đá cự thạch tạp như mưa khuynh đảo tạp đến các ma vật khắp nơi chạy trốn càng thêm điên cuồng huyết nhục bay tứ tung thanh hôi đến xương giang nghiệm sau khi xuất hiện điên cuồng các ma vật sôi nổi chiều bọn họ này đầu vào tới ma khí quần quận như màu đen sóng biển hai người như là sóng biển thượng một chiếc thuyền con nàng từ trong lòng móc ra xích hỏa hướng trên mặt đất vung xích hỏa thân hình bay nhanh biến đại so bắt đầu khi muốn lớn hơn mấy lần cả người thông thấu như bạch ngọc giữa mày đỏ thắm biến thành một mảnh linh vũ hình dạng Hơn phân nửa là xích hỏa hấp thu thanh loan kia đem phượng hoàng hỏa, thực lực đề cao rất nhiều. Giang Nghiệm nhớ tới kia đem hỏa, lại có điểm sinh khí, nhảy đến xích hỏa trên đầu, khoanh chân ngồi xuống. Tạ Thanh Hoan ngồi ở nàng phía sau, vòng lấy nàng, đem nàng hợp lại ở trong ngực. Xích hỏa trong miệng phun ra một phen linh hỏa, ngọn lửa chi thế lớn mạnh mấy lần, cuốn thượng ma vật thân thể. Ngọn lửa đỏ thẫm, nhiệt độ chợt bay lên, Giang Nghiệm chú ý tới hoàn ở chính mình trên eo tay nắm chặt, liền rũi tay nắm lấy hắn. Nhiệt sao? Tạ Thanh Hoan đem đầu vùi ở nàng bả vai, không có việc gì thiếu nữ thân hình cứng đờ, hắn liền minh bạch tự mình nói sai, sửa miệng, có một chút, bất quá không có trở ngại. Giang Niệm nắm chặt hắn tay, nắm đến một trường tâm mồ hôi lạnh. Nàng biết Thanh Loan sợ nhiệt, tiêu khí đến lợi hại, liền vô vô xích hòa đầu, làm nó không cần lại phun phát hỏa. Ngọn lửa tắt, trong bóng đêm chỉ có điểm điểm còn chưa thiêu diệt ánh sáng đom đóm quang, cho tản trộn lẫn ở trong sương đen, nóng rực không khí ập vào trước mặt, liệu khởi nàng tóc giang niệm rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm quăng như hồng chém xuống đập xuống quái vật nàng quay đầu lại khi thế vạn quân mà nói ngươi phải hảo hảo đương điểu ta tới bảo hậu ngươi tạ thanh hoan khỏe miệng con cong kiếm khí xương tuyết mượt hoa cắt qua hắc ám trên mặt đất trồng chất một đống tanh hôi thi thể ma vật sát bất tận toàn bộ phát lại đây nàng nhất kiếm chọc thủng một chuỗi dài đột nhiên nhớ tới tạ thanh hoan cùng nàng nói qua nhân gian ác cũng là trừ bất tận nhưng hà tất tưởng nhiều như vậy đâu thấy một cái liền sắt một cái liền hảo sinh hỏa chở bọn họ bay nhanh sẹt qua ma vật chồng chất dựng lên thi sơn đi vào giang niệm nguyên lai nhảy xuống địa phương tạ thanh hoan đột nhiên đứng dậy đem thiếu nữ ôm vào trong ngực niệm nghiệm đủ rồi giang niệm như thế nào nàng con không có giết hết hương đâu tạ thanh hoan cúi đầu cười cười tay toan không toan giang niệm thu kiếm nâng mặt xem mắt phía trên thật mạnh xương đen còn hào đi hai bên vách đá chậm rãi khép lại vách đá thượng bò mãn rầm rạp giữ tợn quái vật vỡ ra cự thạch từ quay cuồng ma khí ngã xuống tập đến mặt đất gồ ghề lồi lõm huyết nục văng khắp nơi tạ thanh hoan không thèm để ý chung quanh phát sinh cái gì gom lại thiếu nữ đầu tóc thấp giọng nói niệm niệm ngươi ôm lấy ta giang niệm theo bản năng vòng lấy hắn đối tượng thanh niên trắng bệnh sắc mặt trong lòng lo lắng còn nhiệt sao tạ thanh hoan cười cười niệm niệm bảo hộ ta ta thật là vui mừng giang niệm còn không có phản ứng lại đây thân thể đột nhiên bay lên thanh niên hóa thành một con màu xanh lá phượng hoàng phút chốc người bay lên trời, một tiếng phượng hoàng thanh đề thanh động cửu tiêu, kinh sợ văn ma. Canh giữ ở Thiên su Phong người trên cũng nghe đến ma huyền phía dưới một tiếng réo rắt đến cực điểm phượng hoàng kêu to. Bùi Tiến mở to mắt, nhìn về phía Ma Huyền. Sông trầm thủy trung toát ra một cái đầu, Lục Minh lay khai thỏ qua tới ác quỷ, lẩm bẩm, ta như thế nào nghe thấy một tiếng điều kêu? Mộ hy Nhi váy đỏ từ hắn trước mắt kéo quá, lớn tiếng kêu, "Sư đệ, đường thất thần, mau ra đây." Lục Minh mở ra, cái gì ngọn ý? tuế hàn tuyết ngự kiếm không trung chiều hắn vươn tay bọn họ giống như đã trở lại lục minh vội vàng nắm lấy tay nàng bỏ ra sông trầm thủy nhìn phía thiên su phòng một bên nói mau mau mau cho ta một kiện sạch sẽ xinh đẹp quần áo tuế hàn tuyết nhíu mày từ túi chữ vật lay lay hỏi ngươi muốn xuyên nữ trang lục minh một lạnh thôi bỏ đi một kiện tươi sáng áo tím khinh phiêu phiêu từ trên trời giang xuống cái ở trên người hắn quân triều lộ nhìn bọn họ liếc mắt một cái ôn thanh nói lại đây đi lục minh biên dùng áo tím che khuất trên người thương một bên nhỏ giọng cùng tuế hàn tuyết ba bá ngươi xem ta đã sớm cùng ngươi đã nói ta sư huynh là cái tâm tư kín đáo người xấu quân triều lộ tươi cười hơi trệ phất tay háo bay đi thiên su phòng không hề cùng này ngốc tử chơi chỉ có tuế hàn tuyết lưu lại nơi này thấy thanh niên thân thể bị ác quỷ gặm cắn miệng vết thương ánh mắt hơi ám giơ tay thế hắn hệ hào đai lưng đi thôi vừa dứt lời cũng chỉ thấy một đạo màu tím lưu quang đống chốc bay qua đi quát lên gió thổi đến nàng tóc dài hỗn độn tuế hàn tuyết một lát lục minh đi mà quay lại một phen giữ chặt tay nàng cấp hừng hực hướng thiên su phong hướng đi đi đi a đừng làm cho ta sư huynh sư tỷ đoạt ở phía trước giang niệm thừa thanh loan như diều gặp gió xuyên qua ma thuyên thật mạnh sương đen hai bên vách đá khép lại chỉ còn hơi mỏng nhất tuyến thiên quang lậu tiến chiếu sáng lên thanh loan linh vũ nàng ngẩng đầu ở vực sâu trên không thấy rất nhiều quen thuộc mặt lục minh lớn tiếng tề sư tôn mộ hy nhi biên cười biên lau nước mắt liều mạng với tay quân triều lộ ngậm khởi mỉm cười sư tôn chân nhân nàng sờ sờ thanh loan mềm mại linh vũ nhẹ giọng nói tạ thanh hoan ngươi xem nhân gian không có phụ ngươi tạ thanh hoan ngửa đầu rất nhiều người ở mặt trên chiều hắn vươn tay tình cảnh này giống như đã từng quen biết làm hắn nghĩ đến năm đó phi thăng hết sức thấy phía dưới hồng thủy tàn sát bừa bãi phàm nhân giấy giụa nhịn không được túi xuống thân chiều bọn họ vươn tay chỉ là hiện giờ ở Hồng Thủy Trung dễ rua người là hắn, mà rua tay cứu người của hắn biến thành thường sinh. Hắn ánh mắt lộ ra ý cười, nói: nhân gian độ ta. Thanh Loan thanh đề một tiếng, tránh ra giam cầm chính mình mấy trăm năm ma. Huyền, chân cánh dựng lên, thanh động kiểu tiêu. Nó trở thiếu nữ, thẳng tắp sông lên thanh thiên, hai cánh huy động, xua tan u ám, thanh minh ánh nắng chiếu đến màu xanh lá linh vũ lung mãn xanh un xuân. sắc, thủy ý doanh doanh. Thanh Loan vây quanh thiên su phong bay hai vòng sau, chậm rãi dừng lại đỉnh núi. Giang Niệm từ trên người hắn nhảy xuống, nhìn ôm kiếm ngồi xếp bằng hắc y hề thanh niên, thanh niên cũng là lấy đồng dạng ánh mắt nhìn lại nàng. Bùi tiễn, đã trở lại. Giang Niệm hốc mắt nóng lên, gật gật đầu, ân, đã về rồi. Mấy cái đồ đệ lôi lôi kéo kéo muốn tới gần, bị Giang Niệm đảo qua, lại khẩn trương mà ngừng ở tại chỗ, kiềm chế trong lòng kích động, cùng bọn họ chào hỏi. Giang Niệm cười cười, mắng một tiếng, không tiền đồ. Nàng ngựa đầu nhìn không trung nân ná sông châm thủy. Nước sông trung âm hồn quay cuồng, quỷ kêu nổi lên bốn phía. Ánh nắng từ không trung sái lạc, chiếu không lượng thiên su phong thượng cây tùng. Bùi tiễn một mình ngồi ở đỉnh núi, một mình thủ ma huyên cùng sông trầm thủy âm hồn. Nếu là nàng không trở lại đâu, hoặc là phải dùng rất nhiều năm mới có thể trở về đâu. Giang niệm thấp thấp nói, sư minh. Bùi tiễn, ta ở. hắn trước sau lại ở chỗ này. Giang niệm cong cong khỏe miệng, lại nhìn về phía chính mình kêu mấy cái không bất lo đồ đệ con triều lộ cùng mộ hy nhi trên người cho bụi phát phát có cùng âm hồn chém giết dấu vết cô đơn lục minh cư nhiên còn phong tao mà ăn mặc một kiện mới tinh áo tím lục minh thấy giang niệm vọng lại đây chỉ biết hắc hắc ngây ngô cười rỗi tay cào cào cái hót như là xả đến cái gì đột nhiên lánh tê một tiếng giang niệm phát hiện không thích hợp bước nhanh đi qua đi kéo ra hắn áo tím áo tím dưới tất cả đều là ác quỷ cắn vệ dấu vết huyết nhục loang lộ thậm chí có thể thấy bạch cốt nàng nhìn chằm chằm này phúc nhìn thấy ghê người cảnh tượng thậm chí không dám sờ lên như thế nào biến thành như vậy lục minh đem quần áo bước lên ngượng ngùng cười không có gì ta uống mấy bình dược thì tốt rồi giang niệm xem mắt sông trầm thủy chu lên thanh không ngừng càng thêm tàn sát bửa bãi ác quỷ không thể tin tưởng nói ngươi nhảy vào đi lục minh không có gì ta là quỷ tu sao vừa lúc cấp sư bá chia sẻ một chút hơn nữa sư tôn ngươi xem ta tu vi chướng đến cọ cọ cọ đã không sợ sư huynh bọn họ đâu hắn thanh âm đẻ thấp lại cẩn thận mà bổ sung chỉ cần sư huynh không âm ta giang niệm sờ sờ ngực hắn phá vỡ huyết nụ ở giữa sông thao lâu rồi máu tươi phảng phất lưu tẫn, chỉ còn tái nhợt cốt nụ một bộ khung xương nàng trong lòng dầu dĩ thấp giọng nói ngốc tử không phải sợ nhất đau sao không phải chịu không nổi rút linh căn đau tình nguyện giết cha thí huynh đọa vào ma đạo sao nhiều năm như vậy liền tính tu quỷ đạo hắn làm sao chịu quá như vậy đau lục minh vì chính mình biện giải ta mới không sợ đau đâu hắn nâng lên mắt hạnh Ánh mắt trong trẻo, ta chỉ sợ đau thời điểm, không có nhân tâm đau ta. Sư tôn đau lòng ta. Hắn cong cong mặt mày, cho nên liền không đau. Thanh loan yên lặng nhìn chăm chú một màn này, đông nhiên hóa thành hình người, đi đến lục minh bên người. Lục minh đối thanh vi tổng có mang nào đó kính sợ, nhìn thanh niên chậm rãi đến gần, hắn thanh âm có điểm run, không xác định hỏi, chân nhân. Tạ thanh hoan, sư minh. Lục minh đầu gối mềm nũng, loảng xoảng một tiếng quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn tạ thanh hoan thanh niên tuyết da hoa mạo tóc đen thanh ý ỉa thanh lãnh xuất trần giống cao cao tại thượng thần chỉ lục minh sợ tới mức run run đảm đương không nổi đảm đương không nổi chân nhân ngao không thần quân nếu không ta cho ngươi khái cái đầu đi tạ thanh hoan túi người đầu ngón tay xẹt qua màu xanh lá lưu quang lưu quang lung ở lục minh trên người như nhu phong xuân phong phất quá trên người hắn vết thương bạch cốt thượng sinh ra huyết đủ, lộ ra nguyên lai trắng non da thịt giang niệm đỡ lấy hắn thấp giọng nói đừng loạn dùng linh lực ngươi còn không có khôi phục hảo đâu tạ thanh hoan ôn thanh hồi không tính loạn dùng dù sao cũng là bọn họ nuôi lớn đứa nhỏ gốc giang niệm cùng hắn túi đầu khe khẽ nói nhỏ lại lần nữa ngẩng đầu liền đối với thượng bùi tiện ánh mắt bùi kiếm thần ôm kiếm dùng không thể lý giải ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm cuối cùng dừng ở tạ thanh hoan trên eo bảo kiếm thượng hai mắt sáng ngời ánh mắt thoáng chốc liền nóng cháy lên Hảo kiếm a hắn cảm khái giang niệm nàng đi phía trước một bước Che khuất sư huynh mơ ước hảo kiếm ánh mắt, ngửa đầu nhìn về phía sông Trầm Thủy. Giữa sông âm hồn kêu rên gào giống, khó được giải thoát. Quân triều lộ hỏi, sư tôn, chúng ta một đám siêu độ bọn họ sao? Đây là người trong thiên hạ việc, không bằng chúng ta đem tiên môn người triệu tập lên, cùng nhau siêu độ đi, từ từ tới, luôn là độ đến tẫn. Có lẽ phải tốn đi rất nhiều năm tháng, nhưng sự thành do người, luôn là độ đến tẫn. Giang nghiệm gật đầu, khá tốt. Nàng nhìn không trung sáng ở Thái Dương từ túi chữ vật đào đào lấy ra một tiết nho nhỏ răng nanh quân triều lộ cảm nhận được trên xương cốt mênh mông yêu khí khó hiểu nói đây là giang niệm đem răng nanh ném hướng không trung hỏi ngươi nghe nói qua thiên cầu thực nhật truyền thuyết sao răng nanh bay về phía không trung huy hoàng thái dương tốc độ cực nhanh bỗng nhiên bốc cháy lên một tầng ánh lửa ngọn lửa cắn nuốt rất tuyết trắng răng nanh một cái cự khuyển đằng đến giữa không trung thon dài thân thể răng hắn ra mở miệng có nuốt ngày nuốt thiên chi thế ánh mặt trời thoáng chốc biến mất không thấy ban ngày đổi thành đêm tối mọi người không tự giác ngẩng đầu lên nhìn chăm chú này đổ sộ một màn đông nhiên màn trời vỡ ra một lỗ hổng sông dài tự cửu thiên mà rơi nhằm phía trên bầu trời nấn ná âm hồn lưỡng đạo con sông đánh vào cùng nhau minh hà cùng sông trầm thủy trọng điệp không có kích khởi một tia cuộn sóng minh hà như trong suốt giống nhau vô thanh vô tức chạy hôn khắc tế hai dòng sông lại lần nữa tách ra khi sông trầm thủy trung âm hồn tất cả chảy vào minh hà bên trong theo nước sông phiêu hướng phía chân trời đi vãng sinh nơi giang niệm ngẩng đầu nhìn về phía không trung cảm nhận được sư huynh sư phụ ánh mắt hơi hơi nết lên khỏe miệng ta sẽ thức tốt nàng trong lòng yên lặng nói minh hà hồi phục minh giới sông trầm thủy rốt cuộc bình ổn xuống dưới tẩy tận sắc khí biến thành nguyên lai xanh biếc như ngọc bộ dáng bầu trời thái dương lại lần nữa chậm rãi xuất hiện toái kim ánh nắng khuyên lạc vì thiên địa vạn vật mạ lên tầng ấm áp sán lạn sáng giỏi cự Quyền bốn chân bước trên mây lớn tiếng nói Hảo tạo nghiệt sao? Lần này ta mệt đã chết. Nói xong liền cẩu không ngừng để bay đi, sợ Giang Niệm lại kéo hắn đường cu ly. Bùi Bậm sơ định, nhìn cơ hồ thay đổi một cái bộ dáng Thiên Su Phong, Giang Niệm lười nhác vươn vai, đối Bùi Tiễn nói, ta cảm thấy nơi này khá tốt. Bùi Tiễn gật đầu, không tồi. Giang Niệm lại nhìn về phía Tạ Thanh Hoan, ngươi thích sao? Tạ Thanh Hoan mỉm cười, Niệm Niệm ở nơi nào, ta liền thích ở nơi nào. Giang Niệm nắm hắn tay, cảm thấy Thiên Su Phong linh khí quanh quẩn nào nào đều thực hảo chỉ có tên không phải thực hảo nàng một chân đá phi có khắc thiên su phong tấm bia đá tấm bia đá rất ở chân núi quăng ngã số tròn phiến Cửu hoa sơn đệ tử yên lặng nhìn này mạc không dám giận cũng không dám ngôn giang nghiệm đứng ở ngọn núi chiều bọn họ nói hảo các ngươi bị thất sát tông hợp nhất chúng ta tiền lương cao phúc lợi hảo nghiệp giới lương tâm ái tới hay không cứ như vậy nàng xua xua tay tan đi phát biểu xong nói chuyện giang nghiệm xoay người chiều tạ thanh hoan đi đến vô vô hắn trở về tạ thanh hoan mỉm cười nhẹ ân một tiếng hóa thành một con đại điểu ôn nhu mà ngừng ở đỉnh núi giang niệm nhảy lên thanh loan phía sau lưng chiều phía dưới mấy người xua tay cùng nhau tới a lục minh chân có điểm phát run bị quân triều lộ kéo dài tới thanh loan thượng này đây cũng là ta có thể ngồi sao hắn thụ sùng nhược kinh túi đầu sờ sờ thanh loan lông chim nhịn không được tán thưởng thật là đẹp mắt nha giang niệm cong lên đôi mắt kia nhưng không hắn là đẹp nhất Đoàn người ngồi ở thanh loan trên lưng, ở giang nghiệm một tiếng ngồi ổ chung, thanh loan chân cánh, gió lốc dựng lên, sông thẳng tận trời, ở biển mây trung dòng chơi. Gió mạnh mênh mông cuồn cuộn thổi tới, thổi đến bọn họ và táo cao cao phiêu khởi. Giang nghiệm thân thể sau này ngưỡng, trôn ở lông chim, khiếp mắt cười rộ lên. Nàng ngồi dậy, nhìn về phía bên cạnh mấy người, đột nhiên hỏi, nếu là chúng ta không có trở về đâu, các ngươi tổng sẽ không vẫn luôn ở chỗ này trở đi. Nàng lẩm bẩm, này nhưng một chút đều không ma tu Lục Minh cùng mộ hy nhi tức khắc cứng đờ, vắt hết óc tưởng biểu hiện đến ma tu một chút. Quân triều lộ lại hơi hơi mỉm cười, ôn thanh nói, sư tôn, ta ở nhân gian nghe qua một cái chuyện xưa. Giang niệm, cái gì chuyện xưa? Quân triều lộ từ từ kể ra. Đã từng có cái tiên trưởng hạ phàm du lịch, ở nhân gian gặp được một cái giả danh lừa bịp thuật sĩ. Hai người không đánh không quen nhau, kết thành bạn tốt, cùng du lịch, bước qua thiên sơn và thủy, đem một đường sở nghe hiểu biết biên soạn thành thư, nhớ tiến trong thoại bản kia sách thoại bản ở nhân gian bán đến cực hảo, trong đó cuối cùng một cái chuyện xưa, nói chính là phù du tinh cùng côn bằng. Giang niệm gật đầu, ở quân triều lộ trong trí nhớ, nàng liền nghe qua câu chuyện này. phù du tinh cùng côn bằng kết thành bạn tốt, nhưng mà phù du triều sinh mộ tử, bằng điều số tuổi thọ hàng tỷ, mệnh trung chú định, chỉ có ngắn ngủn một phần duyên. vì thế phân biệt hết sức, phù du hát vang, ta vì triều lộ, quân vì côn bằng, hạnh đến tương phùng, cộng diệm một tôn. quân triều lộ mỉm cười kia đó là nhân gian thuật sĩ Mượn Phù Du Chi Khẩu, muốn cùng bạn tốt lời nói. Năm đó ta nghe xong câu chuyện này, bội phục hắn rộng rãi, rất là thích. Không nghĩ tới trăm năm về sau, lại nghe được chuyện xưa tục tập. Giang Niệm bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, còn có tục tập. Quân Triều lộ gật gật đầu, khẽ cười nói, sau lại, kia thuật sĩ mất đi, tiên trưởng số tuổi thọ còn có rất nhiều năm, tiếp tục ở nhân gian Du Tẩu. Một ngày, hắn đi ngang qua cầu vượn. Chính nghe thuyết thư tiên sinh ở giảng côn bằng cùng phù du chuyện xưa, lòng có sợ cảm, liền ở chuyện xưa sau lại thêm một đoạn. Hắn nói, băng điểu chân cánh, bay đi khung lư ở ngoài, phi đến cực nhanh, thậm chí xuyên thấu thời gian. Băng điểu vẫn luôn phi, vẫn luôn phi, bay qua nghịch lưu thời gian, trải qua trăm cây ngàn đắng, chỉ vì đi vào phù du trước mặt, nói một lời. Giang niệm hỏi, là nói cái gì? Quân triều lộ nhìn nàng, lại nhìn về phía nàng dưới thân thanh loan, khỏe miệng ngậm lên ôn hòa ý cười. Ánh mắt từ buổi tiễn, mộ hy Nhi, lục minh bọn họ trên mặt nhất nhất sẽ qua, nhẹ giọng nói, vàng điểu nói, dài dòng số tuổi thọ, vô ngần thiên địa, đều là thứ tốt, chính là không có người, này đó lại có ý tứ gì đâu. Không có các ngươi, này dài lâu năm tháng, ba nghìn thế giới, cùng ta lại có ý tứ gì đâu. Giang niệm nhìn thẳng hắn một lát, đều là bật cười. Nàng vô vô thanh loan tươi sáng hoa lệ thúy vũ, nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Kết thúc lạc, cảm ơn đại gia một đường làm bạn thật sự thực cảm tạ trường không lưng chuyện được phát miễn phí tại audionltinh. com